tập ba chương mười lăm diệu thủ cung luôn bảy ngày sau Khấu anh kiệt đến được cao lan đây là một trấn lớn nhà cửa trong phố sầm uất cây cối xanh tươi buôn bán nhộn nhịp và ruộng nương trù phú phong cảnh cũng rất hữu tình đặc biệt ở trên núi sát với trấn thành này có hai ngôi chùa tháp uy nga màu trắng nổi bật lên nền trời gọi là bạch tháp tự xa cả chục dặm vẫn còn thấy rõ du khách đã từng một lần tới đây tất đem lòng lưu luyến chẳng muốn rời Khấu anh kiệt chở linh cửu sư phụ quách bạch vân tới đây mình bận tan chế Hình dung tiều tụy, người bám đầy bụi đường, rút kinh nghiệm lần ở Tần Châu, dọc đường chàng cố tránh vào các trú ở các khách điếm mà thường nghỉ chân trong những ngôi chùa vắng, thậm chí dùng cơm chay bố thí ngay trong chùa. Trước khi đi không quen để lưu lại vài lạng bạc, ngoài ra chàng không tiết lộ người trong quan tài là ai, ngay cả những tăng nhân trong chùa cũng thế. Bạch Tháp Tự là một trong những danh lam thắng cảnh ở Cao Lan, tuy nằm trên núi cao nhưng lại sát bờ sông Hoàng Hà Hùng Vĩ, nơi đây hương hỏa cực thịnh. Thiện nam tính nữ đến đây dân hương quanh năm không lúc nào ngớt, trong chùa có tới 300 tăng nhân, vô số thần tượng. Từ xa đã thấy hai ngọn tháp hùng vĩ nhưng bước vào cổng chùa mới thấy hết sự đồ sộ huy hoàng của nó, vì chở theo linh sạn nên khấu anh kiệt được dẫn vào ngôi chùa khá vắng vẻ ở phía Tây Thiền viện. Tuy cũng thuộc bạch tháp tự nhưng ngôi chùa nằm biệt lập giống như một ngôi chùa riêng, cũng có tên riêng gọi là Tiểu Thiền Sơn Phòng cất đặt tám vị tăng nhân quản lý sự vụ ngôi chùa này ít hương khách hơn chính tự nhiều khấu anh kiệt được xếp ở dãy phòng trong khoa viện nơi đây chỉ có một hòa thượng gọi là phong hỏa tăng đã nhiều tuổi coi sóc tự viện đã có đến mười mấy cây thông già cao vút cành lá xung xuê còn trước dãy thiền phòng có một hàng mai cảnh trí vừa u tịch vừa thanh nhã khấu anh kiệt cúng cho chùa mấy lạng bạc xin cho đặt linh cửu sư phụ ở ngay phật đường sư cụ liền cho mấy lão tăng đến cầu kinh xong việc thì đã tới giờ cơm tối tăng nhân lục tục kéo đi dùng bữa khấu anh kiệt cũng rời khỏi phật đường chàng chưa về phòng ngay mà còn đi lững thững trong thiền viện ngắm hàng mai và những cây cổ tùng trong lòng chợt cảm thấy thư thái dưới kia ánh tà dương hắt xuống dòng sông hoàng hà hùng vĩ cùng cuộn sóng trải ra ngàn dặm nước mênh mang khiến người ta tâm hồn thoáng đạt như muốn bay bổng lên khấu anh kiệt là một du tử hơn một năm qua nến trải phong sương tiếp đến bị địch nhân truy bức gian khổ không biết ngần nào này đứng trước cảnh hùng vĩ của trời nước giao hòa Chàng thấy lòng lân lân quên đi những ngày vất vả, chợt nghe tiếng hỏi từ phía bên tả, thí chủ đã dùng cơm chay chưa, khấu anh kiệt ngoảnh sang nhìn, thấy phong hỏa tăng ngồi dưới một góc thông đang nhìn mình, đó chính là lão tăng coi sóc khu nhà mà khấu anh kiệt tạm trú, mặt lão đen đúa, bị thọt một chân, trước mặt để một quyển kinh, cây thiền trượng gác bên người, khấu anh kiệt bước đến gần, phong hỏa tăng chống trượng đứng lên cười hỏi, sao thí chủ không đi dùng cơm đi? Ở đây gió lạnh, đêm dài lắm. Nhìn đói không chịu nổi tới sáng đâu, khấu anh kiệt chấp tay đáp, đa tạ sư phụ đã quan tâm. Tại hạ trước khi đến đây đã ăn rồi. Ngoài ra còn mang theo mấy chiếc bánh nên không lo bị đói, đại sư phụ sao không dùng bữa mà ngồi đây, phong hỏa tăng cười đáp, lão nạp tập tu không dùng bữa sau giờ ngọ quen rồi. Đã mấy năm nay nhìn cả buổi chiều tối, khấu anh kiệt gật đầu, thì ra vậy, phong hỏa tăng hỏi, thí chủ về Cao Lan, sao không tìm nhà người quen mà nghỉ? Chẳng lẽ sắp đến nhà rồi mà không có thân hữu gì sao, khấu anh kiệt đáp, tại hạ là người ở xa tới, không có thân thích ở đây, chỉ mang linh cửu tiên sư về quê sông sẽ đi ngay không muốn ở lâu, phong hỏa tăng đọc một câu Phật chú nói, A-di-đà Phật, không biết lệnh sư ở địa phương nào, khấu anh kiệt đáp, tại hạ cũng đang muốn hỏi đại sư, được được. Bạch Mã Sơn Trang chỉ có bốn năm chục hộ dân thôi, lão nạp tới đó mấy lần nên quen hầu hết, sư phụ của thí chủ đại danh là gì? Không muốn tiết lộ tên thật vì sợ gây phiền phức không đáng có, khấu anh kiệt liên cãi lời, tiên sư họ vân, thảo tự là song phi, phong hỏa tăng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, vân song phi. Lão nạp chưa nghe tên này, ở Bạch Mã Sơn Trang có một vị kỳ nhân là quách lão vương gia thường đến đàm đạo với trụ trì của tệ tự, khấu anh kiệt ngạc nhiên hỏi, quách lão vương gia, phong hỏa tăng vội nói, thí chủ chớ hiểu lầm, vương gia đây không phải là vị vương gia trong triều đình đâu. Vị hiệp khách đó có tên là Quách Bạch Vân, nhưng vì được xưng là Kim Đại Vương, nên lão nạp và người trong tệ tự đều gọi là Quách Lão Vương Gia. Thí chủ có nghe nói về lão hiệp khách đó không? Khấu Anh Kiệt đáp, Quách Lão Hiệp danh mãn Giang Hồ, đương nhiên tại Hạ cũng có nghe nói đến, không ngờ lại nhân gia cũng ở Hưng Long Sơn, phong hỏa tăng tỏ ra cảm khái, Quách Lão Vương Gia xứng đáng là một dị nhân, công phu của ông ấy đã đến mức xuất thần nhập hóa, có thể xưng là thiên hạ vô địch. Chính phương trượng của tệ tự đã thành tâm nhờ vị đó chỉ dạy võ công cho. Lúc đó lão nhân gia truyền cho phương trượng của tệ tự chỉ bốn chữ khẩu quyết nhưng sau đó đã luyện thành công phu huyền ảo vô cùng, khấu anh kiệt nói, nếu vậy chuyến đi này sau khi đưa tang tiên sư xong, tại hạ sẽ đến bái kiến lão nhân gia đó, phong hỏa tăng xua tay nói, việc này không dễ đâu, khấu anh kiệt giả bộ ngạc nhiên hỏi, vì sao, vì quách lão vương gia chưa chắc đã có ở Bạch Mã Sơn Trang, mà dù có cũng rất ít khi tiếp ngoại khách. Thiên kim ái nữ của quách lão vương gia gọi là ngọc tiểu thư võ công được cha thân truyền, tính cao ngạo, lại càng có thành kiến với nam nhân. Khấu Anh Kiệt hỏi, như vậy là ngoại nhân không thể ý kiến lão gia được, phong hỏa tăng gật đầu, rất khó, lão chợt thấp giọng, làm ra vẻ thần bí, lão nạp mách nước điều này. Trong núi có một nơi gọi là Mai Viên, quách lão gia rất thích Mai, lúc rảnh rỗi thường tới đó tản bộ. Nếu thí chủ có lòng bái kiến thì cứ mỗi ngày hoàng hôn hãy tới đó chờ. Có khi được tiếp kiến cũng nên, khấu anh kiệt chấp tay nói, đa tạ đại sư chỉ bảo, tại hạ nghe nói môn hạ của quách lão tiên sinh có hai đệ tử, không biết có ở trong trang không, phong hỏa tăng đáp, đúng là có hai vị thiếu quân võ công rất cao cường. Nhưng họ lại không có ở trong núi, nghe đầu hai vị quản lý gia tài ước đến trăm vạn của quách lão vương gia, hiện giờ đang kinh doanh nghề ngân hàng và buôn bán vàng bạc ở Cam Lương, mỗi tháng mới về Sơn Trang một lần. Vị nhị thiếu quân tên là tư không viễn trước đây đã đến tệ tự một lần. Phương trượng có thỉnh giáo qua kiếm pháp của vị này, quả là rất cao minh. Chỉ là, lão, chợt thở dài nói thêm, chỉ là hai vị thiếu quân đó coi trọng danh lợi quá nên không được quách lão vương gia yêu mến, tới đó chấp tay hợp thập nói tiếp, A-di-đà-phật, người có lòng vì danh lợi thì lòng tham sẽ không có tận cùng, khấu anh kiệt hỏi, đại sư nói như vậy là quách lão tiên sinh có quan hệ rất mật thiết với bạch tháp tự. Phong hỏa tăng gật đầu, không sai, chẳng giấu gì thí chủ, ở vùng Cam Lương này có đến hơn 10 ngôi đại tự, trong đó có tệ tự, tất cả đều được quách lão gia chu cấp tiền nông rất hậu hỷ, lão lại truyền câu Phật hiệu nói tiếp, A-di-đà Phật, có thể coi quách lão vương gia là đại ân nhân của Phật gia chúng tôi. Hương hỏa của mười mấy ngôi tự miếu đều nhờ cậy phần lớn vào vị thánh nhân đó, chỉ là từ khi hai vị thiếu quân quản lý tiền nông chuyển sang kinh doanh thì đối với Phật gia chúng tôi không còn mặn mà nữa. Cứ mỗi tháng cúng mấy lạng bạc chiếu lệ thôi, nhưng mấy tháng nay thiếp tự cũng không nhận được, đáng thương nhất là hoàng tề tự. Lúc đầu lập miếu, tiền kiến trúc chủ yếu nhờ vào quách lão vương gia, thế mà nay nguồn tài trợ hầu như bị cắt hẳn, trong miếu hương hỏa lạnh dần, cả trăm vị tăng nhân sống rất khốn quẫn. chỉ nhờ vào các chùa khác giúp được chừng nào hay chừng đó, khấu, anh Kiệt hỏi, quách lão tiên sinh có biết điều này không, phong hỏa tăng thở dài, thí chủ còn chưa biết, quách lão gia rất ít khi ở nhà. Ba năm nay lão gia bận luyện tâm pháp thẳng thừa nên hầu như không còn thời gian quan tâm đến chuyện nhà nữa, gia sự thì giao cả cho Ngọc Tiểu Thư, còn ngoại sự thì phó mặt cho hai vị thiếu quân. Tới đó, lão chợt thấp giọng nghe nói lão nhân gia ra lệnh cho hai vị thiếu quân phải chu cấp đủ cho mười mấy ngôi miếu, nhưng hai người này đã khai khống để cấp vào túi mình. A Di Đà Phật Sao có người giàu mà keo kiệt như thế chứ? Khấu Anh Kiệt tuy trong lòng rất bất mãn với hai vị sư huynh nhưng không nói gì. Cáo từ quay về phòng nghỉ, sáng hôm sau, Khấu Anh Kiệt rời khỏi Bạch Tháp tự tiếp tục trũi ngựa về Tây, sau chừng nửa canh giờ thì đã tới địa khu Hưng Long Sơn, vì sắp tới địa đầu, chàng tạm gửi Linh Cửu trong miếu để khỏi làm kinh động đến Sơn Trang, hơn nữa chàng định rằng trước khi báo tin giữ cho Quách Thái Linh sẽ lựa lời khuyên giải cô ta trước, sau đó sẽ mang Linh Cửu về An táng cũng không muộn, một người một ngựa, chàng tiến dần đến Hưng Long Sơn, hình sông thế núi ở đây quả thật là kỳ diệu. Chàng lấy làm tháng phục sư phụ chọn nơi thắng địa đó làm chỗ ngủ, dọc theo con đường đất đỏ quanh co, những hàng liễu biết chen giữa vô số loài hoa dại khoe sắc muôn hồng ngàn tía, chim chóc ca hát véo von, quả là chốn bồng lai tiên cảnh, đi chừng ba dặm, sơn đạo đã trở nên quanh co, bên đường có một tảng đá cao vượt lên như tòa nhà, trên khắc bốn chữ Bạch Mã Sơn Trang, tảng đá đầy rêu phong, nét chữ cũng hơi mờ gợi lên niềm hoài cổ, Khấu Anh Kiệt đang dừng lại nhìn tảng đá thì chợt sau lưng nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn Một đoàn người khiên kiệu đang tiến về Sơn Trang, đi đầu là một thiếu. Niên chừng hai mươi tuổi bận thanh bào, lưng đeo trường kiếm có tua vàng. hai tên hoàng y hán tử khiên một cổ kiệu màu xanh, ngoài ra còn hai tên khác phục sức tương tự theo sau kiệu, chắc để đổi vai khiên, đến cách khấu anh kiệt chừng ba bồn trượng thì người trong kiệu kéo rèm lên bảo, dừng lại, hai tên khiên kiệu dừng bước nhưng chưa đặt kiệu xuống, ngồi kiệu là một trung niên bận áo hoa, tuổi chừng bốn bảy bốn tám. Vóc người trung đẳng, chỉ thấy người trên kiệu nói gì đó với thanh y thiếu niên nhưng vì xa quá nên khấu anh kiệt không nghe rõ, lát sau thiếu niên, dạ, một tiếng đi thẳng đến trước, mặt khấu anh kiệt, chỉ tay vào mặt chàng hỏi, ngươi làm gì ở đây, không những lời nói cử chỉ xấp láo mà ánh mắt thiếu niên cũng quát lên như sắp đánh lộn, khấu anh kiệt vẫn trầm tĩnh ông quyền đáp, tại hạ là khấu anh kiệt, đến đây để tìm một người, thiếu niên quát lên, nói bậy. Tìm người thì cũng phải biết quy củ nên thế nào chứ? còn chưa mau xéo đi hay sao thái độ hung hăng của thiếu niên làm khấu anh kiệt rất khó chịu nhưng chàng thầm nghĩ mình đến đây là khách lại đang phục tang chế âu thì cũng nên nhường nhịn người ta một chiêu cho đỡ rắc rối nghĩ thế nhảy xuống ngựa thiếu niên tiến thêm bước nữa sẵn giọng tìm người thì phải đứng ở ngoài sơn môn chờ có người mới thông báo tính danh chiếu sao xong bừa vào đây muốn chết sao thấy đối phương vô lý như vậy khấu anh kiệt không thể nín nhịn mãi cười nhạt đáp hưng long sơn không phải là tài sản riêng người nào Tại sao dám cấm người ta đi lại, thiếu niên quát lên, to gan, dứt lời dấn tới vung chưởng đánh liền, khấu anh kiệt lùi lại nửa bước, vừa đủ tránh chiêu của đối phương. Chiêu đầu không trúng đích, thiếu niên tức giận di bộ biến chiêu, biến chưởng thành trảo chọc tới hai vai chàng. Khấu anh kiệt đã nhận ra chiêu thức bộ pháp của thiếu niên rất tinh diệu, ắt là được danh sư truyền thụ, hơn nửa người ta đông người, chàng không dám khinh xuất, mới phát ngôn câu đầu, thiếu niên đã tỏ ra ngạo mạng, chẳng cần biết tốt xấu đúng sai gì lại xuất thủ đánh người Khấu Anh Kiệt quyết định cho hắn nếm chút mùi đau khổ cho bớt hung hăng đi, thiếu niên lại phát chiêu thứ ba, Khấu Anh Kiệt tránh sang bên tả, chờ cho sắp hết đà liền ra chiêu phản công, vận tam thành công lực đánh ra một chưởng, đồng thời quát lên, cút, lại một chiêu không trúng, khi thiếu niên định thu chiêu về thì bị phản công, tuy biết thế nguy nhưng muốn biến chiêu đối phó cũng không kịp nữa, bị chưởng lực rất mạnh hất ngược lại, không đứng vững ngã phệt xuống đất, nếu đây là cuộc quyết đấu thì đã có thể lợi dụng thời cơ gia thêm nội lực là thiếu niên bị nội thương. Nhưng Khấu Anh Kiệt không có ý thương nhân mà chỉ muốn cảnh cáo nên lưu lại hai thành công lực thiếu niên ngã ngồi xuống, vận công kiểm tra thấy không bị thương, liền đứng bật lên, bị nếm khổ đau, chẳng những hắn không phục mà còn hung hăng hơn trước, rút kiếm chỉ vào mặt Khấu Anh Kiệt quát, tiểu tử. Mau lấy binh khí ra mà chịu chết, Khấu Anh Kiệt tuy đánh bại nhưng vẫn để ý xem thái độ của trung niên nhân trong kiệu, chàng nghĩ rằng thiếu niên tuy hung hăng hống hách nhưng chỉ là kẻ hại nhân, chỉ cho hắn một bài học như thế là đủ. Thế nào người trong kiệu cũng biết lẽ phải trái hơn, sẽ ngăn cản hắn, nhưng trung niên nhân vẫn ngồi điềm tĩnh mà không tỏ thái độ gì, nay sự xung đột tới bước cao hơn. Đã dùng binh khí tất không thể đảm bảo rằng không dẫn đến thương tích, nhưng trung niên nhân đã không ngăn cản thì chàng đành chấp nhận thôi khấu anh kiệt cố làm hết bổn phận của mình. Hướng sang trung niên nhân trên kiệu ông quyền nói, chẳng lẽ các hạ không nghe không thấy hành động của thuộc hạ mình, vốn đã nhận ra đối phương không có thiện ý nên chàng nói bằng ngữ khí rất lạnh lùng, trung Niên nhân, hừ, một tiếng nói, hưng Long sơn danh khí không nhỏ trong võ lâm, ngươi tùy tiện xâm phạm tất bị trừng trị là điều đương nhiên, nói xong cười, hắt hắt mấy tiếng, đảo trong mắt nhìn sang con, hắt thủy tiên, trong đó ánh lên sự tham lam, vút trâu nói, ngươi bây giờ đi còn kịp, chỉ cần để con ngựa lại, bổn nhân đảm bảo cho ngươi được an toàn, khấu anh kiệt chỉ, hừ, một tiếng, không thèm đáp, đối với hạng đạo tặc này. Nói làm chi chỉ vô ích, chàng quay lại nhìn thanh y thiếu niên, như vậy là trường ác đấu khó lòng tránh khỏi, thân thủ thiếu niên không tầm thường, chắc rằng trung niên nhân phải cao hơn hắn nhiều, không thể dự đoán kết cục sẽ ra sao, chàng vỗ vào lưng, hát thủy tiên, cho nó chạy sang bên kia đường tránh xa ánh mắt tham lam của trung niên nhân, thiếu niên cầm chắc kiếm nói, thiếu gia sẽ lột da ngươi mới hả giận, khấu anh kiệt liền đáp, chỉ sợ không dễ đâu, tuy không muốn gây phiền phức chút nào nhưng tình cảnh này buộc lòng phải xuất thủ. Không còn sự lựa chọn nào khác, chàng rút, như ý đao, từ thắt lưng ra, thấy đối phương đã xuất binh khí, thiếu niên liền thủ thế, chuẩn bị xuất thủ, vừa xuất thế, thiếu niên đã giữ môn hộ rất kín, nhất thời khấu anh kiệt không biết nên tấn công ra sao, trong lòng cũng thầm thán phục, trung niên nhân ngồi trong kiệu ngồi ngay ngắn, tỏ ra rất hứng thú trước cuộc chiến sắp xảy ra, thiếu niên muốn gỡ lại thể diện sau trận thua vừa rồi, chỉ quát lên một tiếng, xem chiêu, lời chưa dứt đã vung kiếm tấn công vào. Trong chớp mắt phát liền ba bốn kiếm nhằm vào cổ, ngực và vai đối phương Khấu Anh Kiệt đưa như ý đau ra đỡ, tuy nhiên lúc đầu, do lòng nhân hậu nên chàng không có ý sát thương đối thủ, chỉ phòng vệ là chính, nhưng qua mấy chiêu đầu, thiếu niên càng điên cuồng tấn công, mỗi kiếm đều nhằm vào yếu huyệt muốn lấy mạng đối phương nên Khấu Anh Kiệt không thể lưu tình được nữa, mặc dù vậy, kiếm thuật của thiếu niên cũng rất cao minh, muốn thắng cũng không phải dễ qua mười mấy chiêu. Khấu Anh Kiệt thi triển chiêu đắc ý nhất là nhất động lộng vân chặn công thế địch, chỉ nghe một chuỗi âm thanh vang lên như sấm rền cũng muôn tia lửa phát ra, hai thanh đao kiếm tiếp nhau không dưới mười lần làm bọn hoàng y hán tử mở to mắt nhìn không chấp, trung niên nhân mặt biến sắc, kêu lên, lùi nhanh, nhưng đã muộn, ngay sau đó, kiếm ảnh đao quan vụt tắt, thiếu niên rên lên một tiếng ngồi bệt xuống. Tay phải vẫn cầm kiếm nhưng từ vai phải một tia máu chảy ra, hắn đã bị thương, khấu anh kiệt cũng bị kiếm chém đứt một chéo áo, thực ra chiêu vừa rồi chàng có thể đâm thủng ít hầu địch nhân như đã làm với bọn, cường đạo, tiểu ngũ long nhưng đã cố tình đâm chệch đi mấy tất, trung niên nhân thét to một tiếng, lao tới như một con chim ưng trắng trước mặt thiếu niên đề phòng khấu anh kiệt hạ sát thủ nhưng chàng hoàn toàn không có ý định đó, đã thu đao lại, trung niên nhân sấn lên hai bước nói các hạ dùng mã gia đao pháp tới hỏa hầu đó đã không kém mã lão đầu ngày xưa rồi đáng phục khấu anh kiệt lạnh lùng đáp ngay quá khen trung niên nhân bỗng gầm lên hôm nay ô gia nếu không băm vằm được xác ngươi làm muôn mảnh trả thù cho khuyển tử quyết không làm người thì ra mối quan hệ giữa hai người là phụ tử trách gì vội vàng xong ra giải cứu chương mười sáu trao lại di vật khấu anh kiệt nghĩ thầm con đã hung hăng như thế cha cũng là hạng đạo tặc bất lương nhưng tên này mới thi triển khinh công thặng thừa Xem ra tình hình hôm nay lành ít dữ nhiều, chàng, vừa vận công đề phòng vừa hỏi, các hạ cho biết đại danh, trung niên nhân, hừ, một tiếng nói, tiểu tử, ngay cả diệu thủ côn lôn, ô đại giả mà ngươi cũng không biết mà dám đến cao làng gây náo thì ngươi quả là hết số rồi, lại là giọng điệu của bọn lục lâm thảo khấu, khấu anh kiệt hờ hững đáp, nguyên là ô tiên sinh, ô đại giả quát lên, rút đao ra. Để ta xem mã gia đao pháp của ngươi có chạm được tới một cọng lông chân của đại gia không? Khấu Anh Kiệt cười khẩy đáp, khỏi cần, các hạ không dùng binh khí thì tại hạ cũng tay không tiếp chiêu vậy, tuy không có ý coi thường địch nhân nhưng chàng nghĩ đối phương đã nhìn ra đao pháp thì dù có dùng binh khí cũng chưa chắc đã chiếm được tiện, nghi nên quyết định tùy cơ ứng biến, ô đại giả cười nhạt hỏi, người đã muốn mau được chết thì ta cũng không có cách nào khác, ra chiêu đi, lời nói vừa dứt đã trùng người xuống thấp, đề khí vào tiểu phúc, mắt nhìn thẳng vào Khấu Anh Kiệt chờ đợi, trong hắn giống như con hổ chờ mồi, trước tình thế buộc phải xuất thủ. Khấu Anh Kiệt đành nói, tại hạ tòng mệnh, dứt lời tiếng hai bước vung trưởng đánh vào ngực đối phương, đó chỉ là một chiêu thăm dò, ô đại giả không tiếp chiêu, lùi lại nửa bước, khấu Anh Kiệt bước chết sang phải, lại đánh nốt tả trưởng, lần này thì ô đại giả phản kích, vừa lùi thêm nửa bước đã bất thần lướt đến, hữu trưởng đã ngưng tụ sẵn công lực đánh ra, khấu Anh Kiệt đã có đề phòng, thu tay trái rất nhanh, đồng thời ra tay phải ra chiêu đánh trả lại, chỉ nghe bình, một tiếng như sét, khấu Anh Kiệt bị bật lùi ba bước. Khí huyết dòn ngược lên, lão đảo một lúc mới đứng vững, trung niên nhân cũng lùi lại một bước, qua chiêu đầu yếu nhược đã rõ, công lực Khấu Anh Kiệt kém đối phương một bậc, trung niên nhân lại không ngờ thiếu niên vô danh tiểu tốt này lại có công lực gần ngang với mình, nghiến răng nói, tiểu tử khá lắm, lời chưa dứt, thân ảnh đã lướt tới, phát liền một lúc hai trưởng, tuy biết không địch nổi, nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn nghiến răng đưa xong trưởng tiếp chiêu lại một tiếng nổ ầm vang, lần này Khấu Anh Kiệt bị hất lên cao đến hai trượng. Rơi xuống không đứng vững ngã nhào xuống, khóe môi rỉ máu, nhưng với tính cương cường, chàng lại cố đứng lên, không để chàng đứng vững, ô đại giả lại tung ra một chưởng nữa, cao thủ quá chiêu chỉ cần như vậy là đủ, nhưng ô đại giả là kẻ độc ác, lại bị con hát thủy tiên hấp dẫn nên không dừng lại khi biết rõ đối phương kém hẳn mình, khấu anh kiệt vừa chống tay đứng dậy thì hắn đã lướt tới, tung một cước đá ngang mạng sườn, chỉ nghe bịch, một tiếng khô khan, thân thể khấu anh kiệt lại một lần nữa bị nhấc lên cao, ô đại giả chưa chịu thôi. Vung nhầm hậu tâm chàng bồi thêm một chưởng nữa, mé nam sơn đạo là sườn dốc đứng, khấu anh kiệt bị cả cước lẫn chưởng tung bổng lên cao, rơi xuống như gói hàng lăn lông lóc xuống vực, trúng chưởng vào hậu tâm tất nội thương không nhẹ, lại lăn xuống vực sâu trăm trượng thì còn đâu mạng nữa, ô đại giả đưa mắt oán độc nhìn theo, sau đó quay sang con, hát thủy tiên, gật gù nói, con ngựa tốt thật, rồi khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ, bắt lấy cho ta, bốn tên hoàng y hán tử, dạ, rang một tiếng bổ tới, hát. Hủy tiên thấy chủ nhân bị đánh rơi xuống vực khí lên thảm thiết, nay thấy bọn hán tử xông tới liền nhắm mé núi lao vút tới, chỉ một loáng đã mất hút bóng, thấy nước phi của Hắc Thủy tiên diệu thủ côn Lôn, Bô Đại giả biết không làm gì được, chỉ đưa mắt tiếc trẻ nhìn theo, hồi lâu hắn quay lại nhìn đám thuộc hạ nói, việc này cấm các ngươi không được để lộ cho bất kỳ ai biết, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Bốn tên hán tử vội cúi người lĩnh mệnh, Bô Đại giả bước đến gần Nhi Tử xem xét vết thương xong lấy ra hai viên dược hoàng nói không đáng ngại uống hai viên định huyết đan này vào sau vài canh giờ là khỏi nói xong ngồi lên kiệu khoác tay hai tên hoàng y hán tử vội vàng nhất kiệu khiêng đi hai tên còn lại dìu thiếu chủ tiếp tục tiến vào bạch mã sơn trang đầu óc mê man bồng bềnh như con thuyền trên sóng cả rồi lên giật xuống không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng khấu anh kiệt cũng đã tỉnh lại đầu tiên chàng trông thấy chiếc áo cà sa màu vàng sau đó thấy bộ mặt đen đúa cúi xuống bên mình phải khó khăn lắm chàng mới nhớ được môi mấp máy thốt lên phong hỏa đại sư phải người đang chăm sóc chàng chính là phong hỏa tăng bên ngoài cửa sổ vẫn là những thân tùng cổ thụ xanh ngắt trong mùa thu ở tây thiền viện bạch tháp tự phong hỏa tăng vội đặc quyển kinh trên tay xuống kêu lên mừng rỡ a di đà phật khấu thí chủ tạ thiên tạ địa cuối cùng thí chủ cũng đã tỉnh lại rồi nam vô a di đà phật khấu anh kiệt cảm thấy người đau như dần hình như mọi nơi trên cơ thể Xương cốt, tâm phế đều thương tổn, chàng chợt nhớ lại trận đấu với diệu thủ Côn lông, ô đại giả, một lần, hai lần, ba lần bị đánh ngã, chàng gượng đứng lên để rồi lần sau chóc bị đá lăn xuống vực, còn trúng thêm một chưởng vào hậu tâm, lúc đó chàng chưa mất hết tri giác, chỉ đến khi nghe hắc thủy tiên, hí lên thê lương mới chìm vào cõi vô thức cho đến bây giờ, bây giờ còn sống nằm đây nên coi là kỳ tích, là thiên ý, phong hỏa tăng cất giọng từ hỏa nói, thí chủ đã nằm mê man gần hai ngày một đêm làm lão nạp sợ quá. Khấu Anh Kiệt cố nhõm lên nói, đa tạ, chàng, mới mở miệng, chợt hoàng người ọc ra một búng máu, phong hỏa tăng hoảng sợ cúi xuống đỡ dậy hốt hoảng kêu, A-di-đà-phật, thí chủ đừng động, rồi nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống như cũ, dùng một mảnh vải lau sạch máu cho chàng lại nói, tỉnh lại là mừng rồi, đừng nói năng cử động gì cả. Phương trượng bảo rằng thí chủ chỉ cần nằm tỉnh dưỡng ba ngày mới nói được, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, Khấu Anh Kiệt gật đầu. Biểu thị rằng đã nghe rõ, phong hỏa tăng lại thở dài nói, chừng như thí chủ bị sảy chân rơi xuống vực. Nếu không nhờ con ngựa tinh không thồ tới đây kịp thời thì còn đâu tính mạng nữa, khấu anh kiệt gật đầu, mắt bỗng nhòa lệ, phong hỏa tăng nói, phương trượng tệ tự đã dùng thuật tiếp cốt nối mấy chỗ xương thí chủ đã gãy rời. Khắp người có tới mười mấy chỗ rách thịt gãy xương, chưa tính hàng chục chỗ thăm tím khác, thế mà thí chủ vẫn sống được là Đại Phúc, cũng là Đức Phật từ bi cứu khổ cứu nạn đó, A-di-đà Phật. Khấu Anh Kiệt gật đầu tỏ ý tạ ơn, phong hỏa hòa thượng lại tiếp, phương trượng bảo rằng trước giờ tí đêm nay mà thí chủ tỉnh lại được thì số mạng còn chưa hết, nếu không thì chuẩn bị hậu sự. Bây giờ là giờ mùi, còn sớm hơn kỳ hạn của phương trượng đến bốn canh giờ là chắc sống rồi, xin chúc mừng, nói xong chấp tay hợp thập, miệng niệm Phật không ngất, bếp lửa ngay trong phòng đang cháy đỏ rực, chừng như trên bếp đang đun nấu vật gì, phong hỏa tăng đứng lên nói, đã hai ngày đêm thí chủ chưa ăn miếng nào. Phương trượng dặn rằng khi nào tỉnh dậy thì hãy cho ăn chút cầm hơi. Trong chùa không có gì, chỉ nấu bát cháo loãng. thí chủ có thấy đói không, khấu anh kiệt lắc đầu, phong hỏa tăng thuyết phục, tuy không đói nhưng hãy cố ăn một chút, nói xong múc ra một bát cháo, vừa thổi cho nguội vừa bưng đến bên giường múc thì đút cho chàng, mới ăn vào một thìa. khấu anh kiệt, hực, lên một tiếng muốn nôn ọc ra, phong Hòa tăng vội bỏ thì bát xuống. Ấn vào tiếu phúc chàng, Khấu Anh Kiệt cảm thấy từ bàn tay lão hòa thượng truyền vào người mình một luồng nhiệt khí chuyển ngược lên, một lúc sau, cơ thể chàng dần dần ổn định lại, có vẻ công lực của phong hỏa tăng không được thâm hậu lắm, chỉ một lúc tráng đã vả mồ hôi, lão huyết sâu vào một hơi. Sau đó tiếp tục bưng bác lên chăm chút bón cho Khấu Anh Kiệt từng thì cháu, chàng ăn một cách vất vả, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong bác cháu, phong hỏa tăng cất bác đi hỏi, thí chủ cảm thấy trong người thế nào? Khấu Anh Kiệt gật nhẹ đầu, phong hỏa tăng chừng như lại tiếp tục câu chuyện, trong bạch tháp tự chỉ có phương trượng mới biết y thuật, lão nhân gia đã cho thí chủ uống linh dược, tục mệnh bảo vệ đang do bổn tự chế ra, nhưng công hiệu không được linh nghiệm lắm. Sáng nay, lúc Ngọc Tiểu Thư ghé thăm bổn tự, phương trượng quên mất không hỏi xin của Ngọc Tiểu Thư một viên tử Kim Hoàng, nếu không bây giờ thí chủ đã đỡ hơn nhiều, khấu, Anh Kiệt đang nằm thiêm thiết. Nhưng vừa nghe ba tiếng Ngọc Tiểu Thư bỗng chấn động mở mắt ra, Phong Hỏa Tăng không nhận ra sự khác thường này, chấp tay đọc một câu Phật Chú, nói tiếp, thí chủ cứ nằm nghỉ lão nạp phải đi đọc nốt bài kinh rồi sẽ trở lại, nói xong chống thiền trường tập tỉnh bước đi. Câu Phong Hỏa Tăng nói rằng Ngọc Tiểu Thư vừa đến Bạch Tháp tự làm khấu anh kiệt trước kích động, chàng than thầm, vì sao số mình khổ thế này? Lần trước gặp đã không nói được, bây giờ lâm nạn, cô ta tới đây thì mình lại bất tỉnh, lặng lội ngàn dặm tới đây. Đã đến cổng sư môn rồi mà còn phát sinh sự cố, nếu không nhờ hát thủy tiên không ngoan và có nghĩa thì mình đã tán thân dưới sơn cốc, di hài sư phụ rồi sẽ ra sao, nghĩ tới đó, chàng căm ước rũa thầm, ô đại giả. Cha con các ngươi là giống xài lan, rồi sẽ có ngày ta tìm các ngươi đòi lại công đạo, nhưng hiện giờ đang bị trọng thương, sống chết chưa biết lúc nào, biết đến khi nào bình phục để luyện võ công thẳng thừa mới trả được thù. chàng tuyệt vọng muốn khóc hòa lên, trung quy mọi tai họa đều bắt nguồn từ võ công kém cỏi mà ra cả với những nhân vật lừng danh như sư phụ và thiết hải đường thì không kể ngay cả đến những nhân vật như thiết mạnh hùng thẩm tố sương thiết tiểu vi ưng thiên lý rồi sau này tới ô đại giả cũng dễ dàng đánh thắng mình thì nói đến chuyện bảo vệ sư môn hành hiệp giang hồ thế nào được sau này mình muốn lập tức trong giang hồ thì chỉ còn cách duy nhất là miệt mài khổ luyện võ công thặng thừa của ân sư chàng chợt nghĩ đến mười một chữ khẩu quyết được ân sư truyền thụ hùng chí chợt nổi lên liền lẫm nhẫm đọc lại, sau đó cố sức cúi xuống sờ vào đầu gối, thấy kim lý hành ba đồ vẫn còn nguyên ở đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc còn ở tầng châu, để đảm bảo bí mật tuyệt đối chàng đã kiếm hai mảnh vải đem lòng mảnh lụa rồi buộc lên đầu gối, giống như lần vải bảo vệ mà phần đông những người lão vô thường dùng, trầm tư mặt tưởng một lúc, cuối cùng chàng ngủ thiếp đi, trước khi trời tối. Chàng tỉnh dậy được một lát thì thấy phương trượng và phong hỏa tăng cùng vào, vị phương trượng hỏi thăm tình hình rồi cho chàng uống thêm một viên thuốc nữa, phương trượng bạch tháp tử có pháp hiệu là viên. Minh, là vị cao tăng đắc đạo, tâm tính từ bi, tinh thông y lý, đại sư chăm chú xem xét các vết thương, bắt mạch và xem kỹ đầu lưỡi xong, sắc mặt còn chưa yên tâm dặn phải tịnh dưỡng ba ngày không được rời khỏi giường mới biết kết quả như vậy là hiện giờ tính mạng chàng còn bị đe dọa phương trượng dặn dò xong mới ra khỏi phòng đêm đó sang giờ tí khấu anh kiệt đang ngủ mơ màng chợt tỉnh dậy cảm thấy toàn thân nóng ran miệng lưỡi khát bổng mắt vẫn nhắm chàng mấp mấy môi định bật ra một tiếng nước thì chợt cảm thấy có một vật thơm mát chìa vào sát miệng mình biết rằng phong hỏa tăng cho ăn một thứ quả gì giải khác chàng liền há miệng ăn vào ngay, chẳng biết thứ quả thần gì mà ăn vào miệng vừa thơm ngon vừa mát, tan ra ngay trong đầu lưỡi, khoái khẩu vô cùng. Khẩu anh kiệt lại há miệng ra thêm một quả nữa được đút vào miệng, ăn xong hai quả, khẩu anh kiệt cảm thấy sức lực sung mãn hơn nhiều, chàng mở mắt ra định cảm ơn vị phong hỏa tăng, nào ngờ đứng trước giường không phải vị hòa thượng thọt chân như chàng nghĩ mà là một nữ nhân, hơn nữa đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, vận hồng y, nước da trắng ngần, nét mày như vẽ, đôi môi hồng thắm. Thanh tú và đôi mắt diễm lệ tuyệt luân, khấu anh kiệt giật bắn mình, thiếu nữ chẳng ai khác, chính là người mà chàng ngày đêm tơ tưởng Ngọc Quang Âm, Ngọc Tiểu Thư Quách Thái Linh, trên thiền phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét, nhưng cũng đủ để phô bày vẻ diễm lệ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, khấu anh kiệt chớp chớp mắt, tự hỏi, mình đang thức hay nằm mơ thế này, nhưng rõ ràng trong miệng vẫn còn vị ngọt thanh mát của hai thần quả vừa ăn, Quách Thái Linh nhìn chàng nhưng không nói gì. Chỉ buông tiếng thở dài, khấu anh kiệt định ngồi lên nhưng không nhúc nhích chân tay được, đành cười khổ nói, cô nương, quách thái linh xua tay, đừng nói gì cả, khấu anh kiệt lại mở miệng định nói gì nhưng quách thái linh chận lời nói, huynh bị thương rất nặng, tốt nhất là nằm yên đừng cử động và cũng đừng nói gì nữa, cô ta đã đổi cách xưng hô, chưa thể nói là chân tình nhưng nghe khách khí hơn trước, dừng lại một lúc nói, lúc trưa tôi đến bạch tháp tự bất ngờ trông thấy con ngựa, đoán rằng huynh đang ở đây, quả nhiên đúng như vậy. Nhưng Huynh đến Cao Lan làm gì? Và tại sao lại bị thương? Tôi, Khấu Anh Kiệt há miệng nhưng chỉ thốt ra được một tiếng, Quách Thái Linh hỏi, tôi quên mất rằng Huynh không thể nói được, vậy chỉ cần nghe tôi nói là được, Khấu Anh Kiệt không biết làm gì hơn, đành gật đầu, Quách Thái Linh lại tiếp, vừa rồi lúc Huynh ngủ tôi đã xem mạch mới biết bị cả nội lẫn ngoại thương rất nặng, tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết Huynh không phải là người xấu, nãy giờ cô ta vẫn đứng. Lúc đó mới tự đi lấy một chiếc ghế ở bộ bàn ghế nhỏ đặt gần giường Khấu Anh Kiệt ngồi xuống, tôi còn có việc cần làm, không thể ở đây lâu được, Khấu Anh Kiệt gật đầu tỏ ra hiểu ý, Quách Thái Linh nhíu mày, lại nói, sự việc đáng tiếc xảy ra hôm đua ngựa ở Tần Châu, tôi rất hối hận vì sự sự không đúng với Huynh, Khấu Anh Kiệt khẩn thiết nhìn cô ta, vì có quá nhiều điều chất chứa trong lòng chàng nhưng không sao nói được, Quách Thái Linh chợt hỏi, tôi có nghe nói Huynh mang theo một cổ quan tài, có phải thân nhân vừa mới qua đời không? Khấu Anh Kiệt gật đầu, nước mắt chợt ứa ra, cố sức thốt ra, đó là da, nhưng, vẫn không sao nói được hết câu, Quách Thái Linh tỏ ý không hài lòng, tôi đã dặn Huynh đừng nói, chỉ gật hay lắc đầu ra hiệu là được. Như vậy vị thân nhân đó của Huynh ở Cao Lan, nước mắt trào ra đầy hốc mắt, Khấu Anh Kiệt cảm thấy cổ họng mình càng nghẹn lại, không sao thốt được ra lời, Quách Thái Linh dịu giọng, Huynh đừng xúc động quá, lẽ ra tôi không nên nhắc đến việc này, nhưng vì Huynh chở Linh Cửu đến Cao Lan. Vì tò mò mà tôi hỏi vậy thôi, cô ta nhìn chàng một lúc rồi mới nói, Huynh là người rất có hiếu, vậy mà tôi đã trách lầm, nhưng có một điều tôi không hiểu. Chờ sau này khi thương thế đỡ hơn, Huynh nói được thì xin hãy cho biết, thuốc, này gọi là tử kim đan, đó là linh dược do gia phụ tự bào chế, bao gồm 24 loại dược vật rất quý hiếm được tinh chế rất công phu, có thể trị được bách bệnh, đặc biệt là bổ khí huyết, sau khi bị thương chỉ cần uống một viên là công hiệu bây giờ huynh hãy uống vào một viên nguyên khí sẽ phục hồi rất nhanh nói xong dốc ra một viên thuốc màu vàng to bằng hạt ngô đồng mùi thơm tỏa ra sực nức cô ta vừa ấn viên thuốc vào miệng khấu anh kiệt đột nhiên ngưng mục nhìn ra cửa rồi chợt nói tôi đi đây dứt lời lướt nhanh ra khỏi phòng khấu anh kiệt vừa nuốt xong viên thuốc định gọi lại nhưng quách thái linh lướt đi quá nhanh không hiểu sao cô ta bỏ đi đột ngột như thế nhưng ngay sau đó thấy phong hỏa tăng tập tễnh bước vào Chàng mới hiểu ra vì quách thái linh không muốn có người bắt gặp mình ở đây nên phải vội vàng tránh đi như thế, phong hỏa tăng nhìn sắc mặt chàng, sau đó đưa tay xem mạch rồi mừng rỡ kêu lên, chúc mừng thí chủ. Chúc mừng thí chủ. Đỡ hơn trước rất nhiều. Nam vô A-di-đà-phật, khấu anh kiệt lòng đang rối như tơ vò, nhưng thấy vị hòa thượng này nhiệt tâm như thế cũng dịu đi, nhìn lão gật đầu cảm kích, phong hỏa tăng chấp tay hợp thập nói, thí chủ đừng khách khí. Lần này bị thương quá nặng, nguyên khí hao tổn nhiều. Nay được cải tử hoàn sinh là nhờ ân điển của Phật tổ, Chợt hỏi, thí chủ có cảm thấy đói không? Nghe nhắc đến ăn, Khấu Anh Kiệt chợt cảm thấy đói liền gật đầu, phong hỏa tăng đến nhom bếp hâm lại chỗ cháo hồi chiều, chăm cho Khấu Anh Kiệt ăn hết một bát đầy, còn nói chuyện một lúc nữa mới phấn khởi bỏ ra, Khấu Anh Kiệt uống xong thần dược, lại được ăn thêm một bát cháo nên cơ thể sung mãn hơn trước rất nhiều, một lúc sau chàng cảm thấy nhiệt khí phát ra từ đan điện rồi phát tán phân bố toàn thân chừng qua nửa canh giờ khấu anh kiệt bắt đầu cử động được đó chủ yếu là nhờ công hiệu của tử kim đan bởi thế phong hỏa tăng mới nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bình phục nói rằng tử kim đan là thần dược có khả năng cải tử hồi sinh quả không hoa khấu anh kiệt nghĩ thầm thánh dược của tiên sư từng cứu sống không biết bao nhiêu người lẽ nào không cứu được chính đệ tử của mình quách thái linh tình cờ tới đây mang tử kim đan cứu mình thế mới gọi là trời xanh có mắt Cảm thấy trong người phấn chấn hơn rất nhiều, chàng đột nhiên nghĩ tới 11 chữ khẩu quyết của ân sư truyền thụ, từ chậm đến nhanh khi truyền khẩu quyết, vừa giảng giải, Quách Bạch Vân vừa hướng dẫn chàng thử vận hành nên đã có chút căng cơ này ứng dụng vào thực tiễn, lại nhờ trí nhớ thông tuệ hơn người nên khấu anh kiệt lĩnh ngộ ra nhanh, cho đến gần sáng thì chân khí toàn thân được vận hành thông suốt không có nơi nào trở ngại nữa, vì cố sức nhiều, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trái lại trong người vô cùng sảng khoái, khi theo học hành dịch môn với chung tiên sinh, chàng đã từng luyện công phu thiết bố bào, nhờ thế mà khi lăn xuống vực chàng không chết ngay, chỉ có một chưởng của ô đại giả đánh trúng hậu tâm mới thực sự nguy hiểm đến tính mạng, vì chưởng của ô đại giả quá nặng lại đánh trúng trọng huyệt đã làm tiêu, tán thực khí toàn thân, nay nhờ diệu thủ hồi xuân của phương trượng viên Minh Đại sư, cùng với viên tử Kim Hoàng của Quách Bạch Vân. Lại có căn cơ võ học thẳng thừa vận hành theo 11 chữ khẩu quyết mà sự phục hồi diễn ra vô cùng nhanh chóng, có thể coi đó là kỳ tích, nhưng nguyên đó là kết hợp của cả ba kỳ duyên. Trời vừa sáng, phong hỏa tăng đã vào thăm, thấy chàng ngồi bàn tọa trên giường vận công điều tức, lão vô cũng kinh dị, liền đi báo với phương trượng, viên minh đại sư vội chạy đến xem. Trong lòng cũng rất ngạc nhiên, là người giỏi y thuật, vì phương trượng hiểu rõ thương thế. Với người có võ công bình thường thì phải mất ít nhất dăm 7 ngày mới có thể động tay động chân nói năng được, ngay cả người có nội lực quyên thâm cũng phải trải qua 3-4 hôm, thế mà Khấu Anh Kiệt chỉ sau chưa đến 2 ngày đã gần như hồi phục, há chẳng là kỳ sự, vì cao tăng Phật môn nhận ra rằng thiếu niên này là bậc kỳ tài trong thiên hạ, mến vì tài, lão liền dùng đặc cách, thi triển đại ấn pháp của Phật môn ấn lên các chỗ huyệt đạo Khấu Anh Kiệt hồi lâu, đến trưa thì Khấu Anh Kiệt đã đi lại được, tối đó ăn liền ba bát cơm chay xong. Phong hỏa tăng khuyên chàng ngủ sớm để mau lại sức, vào nửa đêm, chẳng biết do Linh cảm thế nào mà chàng bỗng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Quách Thái Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt, Quách Thái Linh mở lời trước tiên, không ngờ. Khấu huynh hồi phục nhanh như thế, khấu, anh Kiệt nhảy xuống giường chắp tay nói, đa tạ cô nương đã tặng thần dược. Đại ân đó không sao nói hết được lòng cảm kích, Quách Thái Linh cũng đứng lên, càng tỏ ra kinh ngạc hỏi, làm sao mà. Huynh không ngờ nói được mà còn hành động như người thường thế, Khấu Anh Kiệt đáp, sau khi uống, tử kim Đan, tại hạ vận hành chân khí xong thì đã đỡ đi rất nhiều, đến bây giờ thì coi như đã hoàn toàn bình phục rồi, Quách Thái Linh cả mừng, vẫy tay nói, Huynh ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện, Khấu Anh Kiệt theo lời ngồi xuống ghế, còn Quách Thái Linh ngồi đối diện qua chiếc bàn, sự có mặt của Quách Thái Linh khiến chàng lập tức nghĩ đến sứ mạng của mình, đầu óc chợt u tối hẳn đi, ngực như bị một tảng đá đè nặng. Không biết nên nói gì, Quách Thái Linh lên tiếng, tôi định đi ban ngày đến thăm Huynh nhưng vì trong chùa đông người nhiều chỗ không tiện nên sao đổi ý. Người thân của Khấu Huynh vừa bất hạnh qua đời quê ở Cao Lan, Khấu Anh Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, gật đầu, phải, Quách Thái Linh lại hỏi, hiện Linh cửu đang để ở trong miếu, giọng Khấu Anh Kiệt như sắp khóc, vâng. Linh cửu ân sư đang để tạm trong miếu, không ngăn được hai dòng lệ ứa ra, chàng không dám nói thật mà cúi đầu xuống để khỏi nhìn đối phương, Quách Thái Linh thở dài nói. Lẽ ra tôi không nên hỏi nhiều đến chuyện này. Khấu huynh còn chưa khỏe hẳn, không nên gợi dậy nổi đâu, nàng dừng một lát lại nói thêm, tôi hỏi thế là muốn. Nếu huynh có khó khăn gì cần giúp xin hãy nói với tôi một tiếng, khấu anh kiệt nghẹn ngào nói, cô nương, chàng, gọi được hai tiếng thì cổ họng nghẹn lại, mặt tái ngắt tự nhủ, cần phải bình tĩnh, trước hết phải tìm thời cơ, đừng vội báo tin ngay, nghĩ, thế, chàng cố trấn tĩnh, hắn giọng nói. Tôi có mấy điều muốn hỏi cô nương, Quách Thái Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, Huynh định hỏi điều gì, vấn đề này vô cùng quan trọng. Xin cô nương hãy trả lời đúng sự thật, Quách Thái Linh thấy thần sắc và giọng nói chàng nghiêm trọng như vậy không khỏi sửng sốt, liền hỏi, Huynh có điều gì vậy, nhưng tại Hạ muốn nói rằng nhất định cô nương phải nói thật mới được. Quách Thái Linh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, Huynh cứ hỏi đi, cái gì tôi biết, tất sẽ nói đúng sự thật, Khấu Anh Kiệt bắt đầu nhìn thẳng mặt nàng hỏi, tên thật của cô nương là Quách Thái Linh. Không sai chứ, Quách Thái Linh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ đó là câu hỏi mà Huynh cho là quan trọng, Khấu Anh Kiệt nghiêm nghị nói, xin cô nương trả lời đúng sự thật, Quách Thái Linh gật đầu, không sai, tôi họ Quách, tên Thái Linh, ngoại hiệu Ngọc Quang Âm nên người ta gọi là Ngọc Tiểu Thư, Huynh đủ rõ rồi chứ, Khấu Anh Kiệt hỏi tiếp, xin cô nương cho biết lệnh tôn đại danh là gì, Quách Thái Linh trả lời ngay, Quách Bạch Vân. Nhưng chuyện đó có thật quan trọng không, hết sức quan trọng. Cảm ơn cô nương đã trả lời thật, đến, lúc này thì chàng trở nên lúng túng, tôi, tôi, lòng chàng chợt quặn lên, mặt hiện nỗi đau thương vô bờ bến, quách thái linh ngạc nhiên nhíu mày hỏi, huynh sao thế, khấu anh kiệt cố trấn tỉnh đáp, không có gì. Cô nương, tôi xin nói với cô nương, rằng, cô nương chính là người mà tôi phải vượt mấy ngàn dặm từ xa đến tìm, quách, thái linh ngẩn người nhìn chàng một lúc lâu rồi mới thốt lên, tôi ư, khấu anh kiệt gật đầu, phải. Chính là cô nương, có chuyện gì vậy? tôi có một việc hết sức quan trọng nói với cô nương quách thái linh bán tính bán nghi nhưng cũng tỏ ra sốt ruột hỏi chuyện gì mà quan trọng thế huynh hãy nói đi khấu anh kiệt nghiến răng tự nhủ khoan hãy báo tin trước hết nghĩ đoạn cố nén đau thương nói có người phó thác tôi giao lại cho cô nương một vật quách thái linh cười hỏi khấu huynh không đùa đấy chứ ai phó thác vậy đương nhiên là không đùa chàng lật gối lấy chiếc túi mà ngày đêm chàng đeo bên mình không dám lúc nào rời cầm lên hai tay trang trọng đặt lên bàn quách thái linh hỏi trong túi là vật gì vậy ai nhờ huynh chuyển cho tôi khấu anh kiệt khó nhọc đáp là lệnh tôn quách lão tiên sinh nói xong cúi mặt xuống không dám tiếp xúc với ánh mắt của quách thái linh đang ngạc nhiên nhìn mình quách thái linh hơi ngẩng người ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười kéo chiếc túi đến trước mặt mình nàng do dự một lát rồi mới mở ra hỏi cha nhờ huynh chuyển cho tôi ư lão nhân gia bận việc gì mà không về khấu anh kiệt càng cúi thấp đầu không đáp cuối cùng thì thời điểm đáng sợ nhất cũng đã đến đầu tiên là pho sách việc nữ kiếm thuật nghiên tập tân biên thấy nét chữ quen thuộc quách thái linh vội vàng cầm lấy mở ra xem thấy trang lót bìa ghi hàng chữ nhỏ lễ vật tặng thái linh nhân sinh nhật lần thứ hai mươi đọc tới đó tay cầm sách bỗng run run nụ cười trên môi biến mất nàng xúc động kêu lên một tiếng cha đọc lướt qua quyển sách xong quách thái linh nhìn chàng hỏi đây đúng là chữ của gia phụ huynh lấy nó từ đâu vậy Khấu Anh Kiệt từ từ ngẩng lên nhìn Quách Thái Linh, nhưng không trả lời, Quách Thái Linh không đợi chàng hồi đáp, tiếp tục xem những đồ vật khác, một chuỗi hát trân châu, nhiều thứ trang sức khác bằng ngọc trai và minh châu rất đắt giá, một nghiên mực cổ bằng ngọc và mấy thứ vật dụng của Quách Bạch Vân xem xong những vật đó, chừng như Quách Thái Linh đã linh cảm chuyện chẳng lành, khuôn mặt tươi rói như hoa bỗng biến thành nhợt nhạt, nàng nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi dồn, cha, lão nhân gia, làm sao vậy chứ? Khấu Huynh rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao gia phụ lại đem cho huynh tất cả những vật tùy thân của mình khấu anh kiệt cắn răng đáp lệnh tôn sai tôi giao nó cho cô nương nhưng lão nhân gia hiện ở đâu chứ lệnh tôn đã quách thái linh đăm đăm nhìn vào mắt đối phương ngực phật phồng nhô lên hạ xuống như người lâm bệnh gấp giọng hỏi huynh nói đi xảy ra chuyện gì khấu anh kiệt không sao nén lòng được nữa bật ra như tiếng nấc lệnh tôn đã mất rồi quách thái linh đứng bật lên quát huynh nói gì Khấu Anh Kiệt ngẹn ngào nói, cô nương xin hãy bình tĩnh một chút. Lệnh tôn, Quách Lão Tiên sinh đã từ trần. Trước lúc lâm chung, đã để lại những đồ vật đó. sắc mặt Quách Thái Linh tái nhợt như sáp, hình như nàng chưa hiểu ngay ý nghĩa những lời chàng vừa nói. Một lúc sau trấn tĩnh lại hỏi, huynh nói linh tinh gì thế? Không có khả năng, Khấu Anh Kiệt đành nói, cô nương, đó là sự thật, rất đau đớn linh cửu đang để ở trong phật đường của miếu này quách thái linh nhìn khấu anh kiệt như người ta nhìn người lạ chính nàng trong lạ hẳn đi quát lên ta không tin dứt lời đấm mạnh tay xuống bàn rồi lao vút ra khỏi phòng như cơn lốc khấu anh kiệt ngập ngừng giây lát rồi cũng theo lên phật đường mới bị trọng thương chưa hồi phục hẳn chàng phải cố lắm mới lên được phật đường mới tới cửa đã thấy quách thái linh đứng bên quan tài rồi trong phật đường thắp hai hàng đến bên linh cửu sáng trưng quách thái linh run rẩy đứng bên cổ quan Thấy khấu anh kiệt vào liền quay lại nhìn chàng dò hỏi, khấu anh kiệt khẽ gật đầu rồi bước đến, quách, thái linh ngoảnh sang nói, nếu huynh dám lừa dối tôi thì đứng trách tôi vô tình, nói xong ấn mạnh vào cuối nắp quan làm bật nắp lên, quách thái linh từ từ dỡ ra đặt xuống bên cạnh, vừa thấy rõ mặt người chết, nàng chợt cứng đờ ra như pho tượng, hơi thở ngừng lại, sắc mặt từ tái xanh biến thành trắng nhật, cuối cùng nàng hòa lên một tiếng, cha, rồi bổ xuống ông lấy mặt phụ thân, khấu anh kiệt cũng bật lên tiếng nấc cha ơi mỗi tiếng gọi của quách thái linh như một mũi đao chọc vào tim khấu anh kiệt chàng phải vịn vào thành quan cho khỏi khuỵu xuống quách thái linh cúi xuống ông lấy mặt cha bàn tay mân mê sợ khắp mặt tới những đầu ngón tay đã lạnh cứng như muốn tiếp sinh khí cho người đã chết vừa sợ vừa kêu khóc hết sức thương tâm khấu anh kiệt muốn để nàng ở lại một mình với phụ thân đứng thêm một lúc rồi rón rén bước ra ngoài phật đường trở về phòng rất lâu sau đó quách thái linh mới trở lại trông nàng như đã mất hết sinh khí ngay cả nỗi đau cũng dồn nén vào đáy lòng sâu thẳm nàng bước vào phòng như kẻ mộng du chẳng để ý gì đến xung quanh đi thẳng đến bên bàn giao mình ngồi xuống Khấu Anh Kiệt ngập ngừng nói cô nương Quách Thái Linh gật đầu giọng lạnh lùng và bình thản tôi đã nhận ra thi thể của phụ thân nhưng có một số điều chưa rõ nên đến đây muốn hỏi huynh Khấu Anh Kiệt không ngờ nàng có thể trấn định đến thế gật đầu nói cô nương hỏi đi đương nhiên tôi sẽ nói hết những gì mình biết Quách Thái Linh lạnh lùng hỏi gia phụ mất lúc nào ngày mười bảy ngay sau tiết trung thu ở đâu tại vùng sa mạc phía bắc tây cáp nhĩ gần một tiểu trấn có tên là tử lan thành ai hạ thủ tổng lệnh chủ vũ nội thập nhị lệnh thiết hải đường thiết hải đường nàng nhắc lại rồi lắc đầu nói thiết hải đường tuy võ công cao cường nhưng tôi không tin hắn thắng nổi gia phụ khấu anh kiệt nói cô nương nghĩ vậy cũng đúng nhưng sự thực là chính hắn đã hạ độc thủ sao huynh biết chính miệng lệnh tôn nói ra huynh quen biết gia phụ khấu anh kiệt gật đầu Tôi may mắn được lệnh tôn ưu ái nhận làm đồ đề, Quách Thái Linh nhìn chàng đầy ngạc nhiên nhưng không ngắt lời, Khấu Anh Kiệt nói tiếp, ngay trước và sau sự kiện bất hạnh đó, Tại Hạ đều được bên mình lão nhân gia nên biết khá tường tận, Quách Thái Linh cố ghiền cho những giọt lệ long lanh trên khóe mặt đừng trào ra, tiếp tục tra vấn, Huynh nói rằng gia phụ nhận Huynh làm đồ đệ. Khấu Anh Kiệt gật đầu, vâng. Trước khi lệnh tôn từ trần không lâu, Tại Hạ đã làm đại lễ bái sư, Quách Thái Linh vẫn không rời mắt nhìn chàng hỏi, Khấu Huynh. Việc này tôi cần phải biết rõ ràng, phiền huynh chịu khó trả lời chi tiết một chút, tại hạ hiểu. Ngay đối với tại hạ, những chuyện vừa xảy ra quả là rất ly kỳ, chính tại hạ cũng không biết lý do gì mà được lệnh tôn ưu ái như vậy. Nhưng tất cả những điều đó lại là sự thật, Quách Thái Linh nói, trong đời gia phụ rất thận trọng khi thu nhận đệ tử, không bao giờ nảy ra ý định đó một cách đột biến đâu. Hơn nữa tôi đã có hai vị sư huynh, sao còn phải, tuy không nói hết câu nhưng ý thế nào là quá rõ, khấu anh kiệt đáp. Lệnh tôn có điều bất mãn đối với hai vị sư huynh. Sự tình cụ thể ra sao thì tại hạ không biết vì lão nhân gia không nói rõ nhưng hàm ý đã chứng tỏ điều này. Quách Thái Linh ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu khấu anh kiệt nói, phải. Chính vì thế mà cho đến cuối đời lệnh tôn vẫn chưa tìm được người truyền y bác. Tại hạ may mắn được lão nhân gia ưu ái mà nhận vào môn đàn. Quách Thái Linh hỏi, làm sao có thể ngờ được rằng suốt mấy mươi năm gia phụ không tìm được người vừa ý để truyền y bác nay chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế lại chọn Huynh, Khấu Anh Kiệt cười khổ đáp, cái đó thì tại hạ không giải thích được, gia phụ truyền cho Huynh những gì, trong tình cảnh này, chàng không thể giấu dến thiếu nữ bất hạnh đó, hơn nữa nàng cũng đã có đại ân nên trả lời thực. Trước lúc lâm chung, ân sư đã truyền dạy 11 chữ khẩu quyết về luyện nội công, Quách Thái Linh mở tròn mắt nhìn chàng kêu lên kinh hãi. Huynh nói gì, Khấu Anh Kiệt nhắc lại câu nói vừa rồi, Quách Thái Linh tỏ vẻ nghi ngờ, thật vậy sao? Những lời tại hạ nói đều là sự thật. Quách Thái Linh đăm đăm nhìn chàng. Sau cuộc đụng độ ở mã trường hôm trước, nàng nhận ra thiếu niên này là người trung thực. Vì thế mà hối hận về hành động của mình. Giá như không gặp lại thì nàng cũng sẽ quên đi. Nhưng nay tình cờ gặp được, lại trong tình cảnh đối phương gặp hoạn nạn, nàng, nàng đã cố làm hết khả năng để giúp chàng. Hành động đó chỉ nên coi là để chuộc lại lỗi lầm của mình chứ chưa thể nói là xuất phát từ tình cảm. Nào ngờ nay mới biết khấu anh kiệt đưa linh kiệu của phụ thân từ xa ngang dặm về cho chính nàng. Thế mà nạn nở phủ phàng với công ơn to lớn và tâm tính đáng cảm động đó, lại còn ra tay đánh đập chàng, nỗi ân hận càng tăng gấp bội, cho đến giờ, tuy chưa tiếp xúc được bao nhiêu nhưng nạn đã tin tưởng vào thiếu niên tới tám chín phần. Tuy nhiên việc Quách Bạch Vân đem võ học bất truyền của Quách Gia, chẳng những hai vị sư huynh đã theo sư môn mấy chục năm mà ngay đến nhi nữ độc nhất của mình cũng không truyền thụ, lại đem truyền cho ngoại nhân, hơn nữa là người gần như không quen biết được bao lâu, làm sao có thể tin ngay điều vô lý như vậy được. Mặt khác, 11 chữ khẩu quyết luyện nội công, ngoài quách bạch vân ra khắp thiên hạ không còn một người thứ hai nào biết đó là gì, ngay cả cái tên đó cũng chỉ có thêm hai vị sư huynh và nàng biết mà thôi, này khấu anh kiệt tận miệng nói ra thì làm sao có thể không tin được, nỗi nghi ngờ bị loại trừ, quách thái linh bình tĩnh lại nói, khấu sư huynh. Tiểu mùi tin lời của huynh là thật. Việc này để sau chúng ta lại bàn tiếp. Bây giờ Huynh hãy kể lại cho Tiểu Mụi nghe thật tường tận việc gia phụ bị thiết hải đường sát hại như thế nào, Khấu Anh Kiệt gật đầu, đem lại những gì mình biết về cuộc ước đấu và cái chết bi thương của Quách Bạch Vân kể cho Quách Thái Linh nghe, nàng chăm chú nghe như nuốt từng lời, không ngăn được hai hàng nước mắt, cứ để mặt cho nó tuôn rơi, chờ khi Khấu Anh Kiệt ngừng lời, Quách Thái Linh gục mặt xuống bàn khóc lên thống thiết, chàng buông lời an ủi, cô nương hãy bớt đau buồn. Dù sao thì người chết cũng không thể sống lại, Quách Thái Linh thổn thức hồi lâu mới ngẩng đầu lên, Khấu Anh Kiệt lại nói, bây giờ việc cần kiếp trước mắt là thông báo cho hai vị sư huynh để an táng cho lão nhân gia, Quách Thái Linh lau khô nước mắt, gật đầu nói, cảm ơn sư huynh, Khấu Anh Kiệt đáp, chúng ta từ nay đã là người nhà, cô nương không cần khách sáo thế, Quách Thái Linh nói tiếp, trước đây tiểu mùi đã trách làm huynh, thật đáng chết, nước mắt nàng lại ứa ra, Khấu Anh Kiệt lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói, cô nương, trong. Hai tiếng đó chất chứa bao nhiêu niềm thương cảm hồi lâu, Quách Thái Linh mới bình tĩnh lại nói, bây giờ đã khuya rồi, mùi phải về. Ngày mai vào lúc mờ sáng sẽ lại tới đây đón Linh cửu phụ thân. Khấu Sư Huynh cũng về Sơn Trang cùng lo đại sự, Khấu Anh Kiệt gật đầu, vâng, Quách Thái Linh sửa sang lại y phục tóc tai, Khấu Anh Kiệt giúp nàng thu xếp những di vật của phụ thân nàng để lại, sau đó trở về bạch mã Sơn Trang, trước khi rời khỏi phòng, nàng nhìn Khấu Anh Kiệt như muốn nói gì nhưng nước mắt chợt trào ra. Cắn răng không nói nữa, bác ngờ đi nhanh ra khỏi phòng lầm lũi khuất vào bóng đêm, không ngoái lại lần nào. Chương 17, Bạch Mã Sơn Trang, Linh cửu để trong Phật đường chính là của Quách Lão Vương gia Quách Bạch Vân, đó là đại sự làm kinh động cả Bạch Tháp tự. từ phương trượng Viên Minh đến Lão Hòa Thượng trong coi khu thiền phòng nhỏ bé gặp Khấu Anh Kiệt lần đầu và suốt ba ngày qua chăm sóc cho bệnh tình của chàng. Không ai ngờ được người trong quan tài chính là vị đại ân nhân của bổn tự ngay từ khi tờ mờ sáng, Quách Thái Linh mặc áo tang. Đưa xe tang đến bạch tháp tự thư với phương trượng là linh cửu phụ thân nạn đang để trong Phật đường, cả chùa lập tức náo loạn lên, viên minh đại sư giống như bị xét đánh ngang đầu, nhưng chẳng thể không tin lời ngọc tiểu thư, liền ra lệnh cho toàn bộ đệ tử cao cấp trong tự chuẩn bị hộ giá. Đích thân phương trượng chỉ huy việc đưa linh cửu lên xe tang khấu anh kiệt vì đi chưa vững nên được, bố trí ngồi trên một chiếc kiệu, còn hát thủy tiên cũng được dắt theo đoàn sang giờ thìn đoàn xe tang đã rời cổng lớn bạch tháp tự tiến về bạch mã sơn trang chừng hơn một canh giờ sau thì về tới cách nửa dặm đã thấy sơn trang hiện ra rất hùng vĩ với nhiều lâu các đền đài tường đỏ ngói xanh rập mắt ở rừng sâu núi thẳm này mà có cả một công trình hùng vĩ không kém phủ đệ của vương hầu chống kinh thành quả là một tòa kiến trúc tuyệt tác hàng trăm gia nhân đủ các giới nam phụ lão ấu đổ ra đón tiếp chiếc xe tang tất cả đều mặc tang chế không ồn ào náo nhiệt mà đứng thành hàng rất trật tự nét mặt ai nấy đều lộ rõ nỗi đau thương xe tang dừng ngay trước đại sảnh đã có sẵn hai mươi tráng đinh túc trực sẵn ở đó di quan vào trong sảnh quách thái linh luôn luôn đứng hầu bên linh cửu của phụ thân nét hoa tiêu tụy đi rất nhiều hầu như không hề mở miệng khấu anh kiệt được thu xếp ở một lâu phòng rất sang trọng trường gấm nệm da bàn ghế giường tủ đều làm bằng gỗ quý tường treo đầy tranh thủy mặt trong đó có bức tranh nổi tiếng vũ mục dương Bệ cửa sổ đặt những chậu lan với sắc hoa đủ màu rực rỡ chim cảnh treo ngoài hành lang vang hót líu lo nhìn qua rèm cửa sổ vườn hoa thu với những bông cúc thạch lựu đang độ đua hương qua gần nửa tháng nếm đủ mùi gian khổ khấu anh kiệt nằm trên nệm êm ngửi mùi hương hoa ngây ngất bên tai hoàng tước líu lo thật là nơi yên tĩnh và thoải mái chỉ là trong lòng nặng nỗi đau thương nên chàng không được thư thái chút nào quách thái linh dặn chàng cứ ở trong phòng tịnh dưỡng không nên ra ngoài mới nằm chưa nóng chỗ chợt nghe tiếng bước chân từ hành lang cả tiếng gõ cửa khấu anh kiệt bước xuống giường nói Cứ vào đi, cửa không khóa đâu, một tỳ nữ bưng mâm đồ ăn bước vào, cúi chào thật thấp nói, nô tỳ mang bữa trưa đến cho tướng công, Khấu Anh Kiệt hỏi, còn sớm mà, Tỳ nữ cười đáp, tiểu thư nói tam tướng công vừa đi đường vất vả, mấy hôm nay lại lâm bệnh không ăn uống được gì nên bảo tỳ nữ mang lên sớm một chút, Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi, cô xưng hô ta là gì, Tỳ nữ đáp tiểu thư nói tướng công mới được lão thái gia thu làm đệ tử nên tiểu tỳ mới xưng hô là tam tướng công chàng xua tay nói ta tên là khấu anh kiệt cô chỉ cần gọi tôi mấy tiếng khấu tiên sinh là được chợt hỏi cô tên là gì tỳ nữ nhoẻn miệng cười đáp tỳ nữ tên là tiểu mi khấu anh kiệt nhìn lại thấy cô ta mới mười sáu mười bảy tuổi gương mặt sáng sủa lanh lợi nói năng lại ôn nhu dịu dàng nếu không kể y phục thì có thể đoán rằng đó là một tiểu thư khuê cắt chắc rằng cô ta có luyện võ khấu anh kiệt hỏi Tiểu thư đâu? Tiểu mi đáp, hiện phương trượng bạch tháp Tự viên minh đại sư đang cầu siêu cho lão thái gia. Tiểu thư và ô đại gia hiện đang hầu giá, khấu anh kiệt buộc miệng, ô đại gia, là ai vậy? Tiểu mi đáp, đó là vị sư huynh của tiểu thư, mới từ Cam Châu về đây được ba bốn hôm nay, khấu anh kiệt chợt trúng động, vội hỏi, vị đó tên là gì? Ô đại giả, khấu anh kiệt ngồi ngay người ra, như vậy chính là kẻ đã rắp tâm giết chàng ở ngoài trang ba hôm trước chẳng phải ai khác, chính là đại sư huynh của chàng. Mấy hôm nay tâm niệm mối thù này cần phải báo, sau này biết giải quyết ra sao đây, tiểu mi bày thức ăn ra bàn xong quay lại hỏi, mời khấu tiên sinh dùng bữa đi, khấu anh kiệt nghe nói cầm đũa nhưng trong lòng rối như tơ, hỏa khí bốc lên trên đầu không sao dịu lắng được, nghĩ đến hành động bạo tàn mất nhân tính của ô đại giả, nhưng người đó chàng phải gọi là sư huynh, chàng cảm thấy khó khăn vô cùng nhưng rồi chàng cũng nguôi dần, tiếp tục hỏi, vậy ô đại gia không ở đây, tiểu mi đáp, đại gia và nhị gia mở thương nghiệp ở ngoài. Đại gia ở Cam Châu, còn nhị gia Lương Châu, cả tháng mới về đây một lần, thì ra là thế, chàng trầm ngâm nói một câu, lại hỏi, sao sáng nay không thấy đại gia đón, đại gia hôm qua vừa đi Lan Châu, hồi khuya tiểu thư mới sai người đi tìm, vừa về trang xong, khấu anh kiệt ăn vài bát nhưng vì tâm tình không được thoải mái nên ăn chẳng có cảm giác gì, đặt bát xuống, tiểu mi lo lắng hỏi, sao khấu tiên sinh không ăn nữa đi, ta ăn thế đủ rồi. Nhị gia đã về trang chưa, dạ chưa. Nhưng tiểu thư đã sai khoái mã lưu tin cấp tốc đến Lương Châu Phi báo, chắc cũng sắp về, chàng lại hỏi, ở đây ngoài đại gia và nhị gia còn ai khác nữa không? Tiểu mi đáp, có. Năm ngoái đại gia đưa về 12 vị võ sĩ, để làm gì? Đại gia nói rằng họ tới để phụ trách bảo vệ, bạch mã Sơn Trang, với tư cách là võ sư hộ viện, những người đó thế nào? Tất cả võ công đều rất cao cường. Trước đây là những nhân vật có danh khí trên giang hồ. Có mối giao tình với đại gia, khấu anh kiệt không hỏi nữa, chàng nghĩ thầm, xem ra tên họ ô độc ác này không phải là nhân vật đơn giản. Cần phải thật cẩn thận với hắn mới được, nhưng mình có cần thiết phải can dự vào việc nội vụ của quách gia không? Có thể làm như kế hoạch trước đây, an tán sư phụ xong là bỏ đi, đại trường phu chí tại bốn phương, tung hoành khắp giang hồ cho thỏa chí bình sinh, nhưng, sư phụ đã dốc tâm huyết thu nhận vào môn đàn, làm như thế có được chăng? hơn nữa lão nhân gia đã ưu ái đem quách thái linh kết hợp với mình mấy hôm nay nàng lại quan tâm như thế lẽ nào mình bỏ mặc sự vụ quách gia cho ô đại giả bạo hành thao túng mà không quản giữa lúc ấy thì tiểu mi đã dọn xong mâm bát cúi chào khấu tiên sinh nữ tỳ đi đây khấu anh kiệt sực tỉnh đáp cám ơn tiểu mi ta lần đầu tới đây nên chưa biết tình hình sau này có nhiều điều cần cô nương giúp đỡ tiểu mi đáp tam tướng công nói như vậy tiểu tỳ đâu dám nhận Ngài đã là môn hạ của lão Thái Gia, như vậy cũng là chủ nhân của chúng tôi. Sau này có việc gì xin cứ sai bảo tự nhiên, Khấu Anh Kiệt đáp, ta tuy là đệ tử của lão Thái Gia nhưng không phải chủ nhân ở đây. Chủ nhân của Bạch Mã Sơn Trang, chỉ có một người là Quách Thái Linh cô nương thôi. Tiểu Mi nói, lão Thái Gia xưa này không bao giờ đau ốm, mới rời Trang hơn nửa tháng, lúc đi tráng kiện như thế mà bây giờ lại lâm trọng bệnh mất đi, thật đáng thương khấu anh kiệt ngạc nhiên định hỏi nhưng chợt hiểu ra rằng Quách Thái Linh không muốn tiết lộ nguyên nhân cái chết của phụ thân, tất có mục đích, vì thế nên mới giìm lại, như vậy là sau cuộc nói chuyện với Tiểu Mi, chàng biết thêm một chút về tình hình Bạch Mã Sơn Trang, tình hình đó phức tạp hơn chàng nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cuộc đụng độ với Ô đại giả và quan hệ sau này giữa hai người nhất định là rất căng thẳng, chàng không phải hạng người dễ dàng khuất phục trước uy lực của người khác nhưng đằng này lại là đại sư huynh không thể hành động lỗ mãn được tiểu mi bưng mâm bát lùi ra khỏi phòng nhưng vừa đến cầu thang thì chợt hớt hải quay lại nói nhanh tiểu thư và đại gia đến nói xong đứng nép sát bên cửa khấu anh kiệt chợt cảm thấy nội tâm rất căng thẳng nhưng không còn thời gian lựa chọn phải chấp nhận đối diện với hiện thực thôi ngoài kia đã nghe tiếng chân người bước lên lầu khấu anh kiệt liền tiến ra hành lang nghênh đón cả quách thái linh và ô đại giả đều bận phục tan mới thoáng nhìn Chàng đã nhận ra chính hắn là người đã đánh mình trọng thương rơi xuống vực, không ngờ được con hát thủy tiên cứu về bạch tháp tự chữa trị này còn chưa bình phục, diệu thủ côn lôn, ô đại giả, nhất định hắn không sao ngờ được rằng chàng vẫn còn sống, có vẻ như ô đại giả cũng nhận ra, chàng, nhưng hắn chỉ một thoáng sửng sốt rồi trấn tĩnh được ngay, đã đến gần tuổi, tri thiên mệnh, nên lớp người như ô đại giả, những tình cảm như vui buồn sướng khổ đều không biểu hiện ra mặt là lẽ tự nhiên, còn khấu anh kiệt thì đã có sự chuẩn bị. Nhưng phải cố lắm mới nén được nỗi thù hận chỉ chực bọc phát ra, chàng chỉ hướng sang Quách Thái Linh nói, cô nương, nàng hỏi, Huynh có đỡ không? Cám ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ đã đỡ nhiều rồi, ô đại giả không nói gì và cũng không nhìn Khấu Anh Kiệt thêm lần nào nữa. Theo Quách Thái Linh bước vào phòng, mới vào phòng Quách Thái Linh liền giới thiệu, Khấu Huynh, đây là đại sư Huynh vừa mới về. Hai người làm quen đi, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt ô đại giả ánh lên sự ức hiếp. Không còn ngạc nhiên hay bối rối trước đây nữa, Khấu Anh Kiệt do dự một lát rồi chấp tay nói, tiểu đệ là Khấu Anh Kiệt tham kiến. Diệu, thủ công lôn, ô đại giả vuốt chùm râu dê, gật đầu đáp, hạnh ngộ, Khấu Anh Kiệt vốn nghĩ rằng đối phương sẽ trở mặt đồng thủ ngay, không ngờ hắn trấn tĩnh được như thế, nghĩ thầm, trong tình cảnh này mà hắn làm như không hề quen biết, quả là một nhân vật thâm trầm đáng sợ, ô đại giả nhìn chàng nói các hạ không quản xa xôi ngàn dặm đưa linh cửu tiên sư về đây ô mổ vô cùng cảm kích tới đó hắn nhìn thấy tiểu mi đứng bên trừng mắt quát đây không phải là việc của ngươi ra ngoài đi tiểu mi dạ, một tiếng vội và bước ra ô đại giả còn dặn thêm ngươi xuống đứng ở cầu thang không được cho bất cứ ai vào đây tiểu mi đáp tiểu tỳ tuân lệnh quách thái linh chỉ tay sang bàn nói hai vị sư huynh ngồi xuống đi Ba người ngồi vào bàn, bộ đại giả ngồi đối diện khấu anh kiệt nhìn chàng nói, ta đã kiểm nghiệm kỹ thi thể của tiên sư, đúng là bị tên thất phu thiết hải đường hạ độc thủ. Nếu không bị một mũi, đạn chỉ phi châm, cắm vào hậu não thì tiên sư không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng đâu. Sư mùi đã kể với ta những điều ngươi thuật lại, chỉ có mấy vấn đề chưa rõ ta muốn hỏi thêm, khấu anh kiệt vốn đã nuôi lòng thù hận đối với kẻ hiểm ác này, sau khi gặp hắn ở đây. Nỗi hận thù không giảm đi mà còn tăng thêm. Nhưng chàng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với quách gia, một khi vạch trần bộ mặt thật của hắn, từ sự bất hòa của sư huynh đệ mà sinh ra lũng cũng nội bộ sư môn, hơn nửa việc tan chế của ân sư còn chưa xong. Sao lại khơi thêm nỗi đau lòng cho quách thái linh, vì thế chàng đành phải đối với đại sư huynh sao cho đúng lễ, nghe hỏi liền gật đầu đáp, đại sư huynh cứ hỏi, tiểu đệ sẽ trình bày tất cả những gì mình biết, ô đại giả nhíu mày hỏi, ngươi xưng ta là đại sư huynh ư, ta đâu dám nhận. Khấu Anh Kiệt cứng lưỡi không biết trả lời ra sao, ô đại giả cười nhạt nói, ngươi bảo với sư muội rằng tiên sư trước lúc lâm tử thu nhận ngươi làm đồ đệ đúng không, khấu Anh Kiệt gật đầu, chính là như thế, ô đại giả cật vấn, có chứng cứ gì không, khấu Anh Kiệt ngồi ngẩn ra, Hiển nhiên là đối phương đã bắt đầu biểu lộ hành vi bất thiện, cơn giận lại bốc lên đầu, nhưng liếc nhìn sang quách Thái Linh, chàng lại cố sức ghiềm nén xuống, lắc đầu đáp, không có chứng cứ gì, ô đại giả lại hỏi, có ai làm nhân chứng không, không có, vật chứng, cũng không. Bộ đại giả nhếch mép cười nhạt rồi quay sang Quách Thái Linh nói, sư mùi xem, không có nhân chứng, vật chứng thì lấy gì để đảm bảo rằng lời của hắn là sự thực, Quách Thái Linh không biết trả lời sao. Mở to mắt nhìn Khấu Anh Kiệt chờ nghe xem chàng sẽ giải thích thế nào, Khấu Anh Kiệt thở dài nói, nếu đại sư Huynh không tin lời tiểu đệ là thực thì cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng Khấu Anh Kiệt này không phải là người vô sĩ tới mức nhận quàng như vậy, và tiểu đệ cũng không hiểu người ta làm thế nhằm mục đích gì. Ô đại giả hừ một tiếng nói, trong giang hồ hiện nay, không thiếu gì những kẻ ao ước tài sản và bí kíp võ công tuyệt thế của gia sư, với thân phận đại đệ tử cũng là trưởng môn của quách gia, ta không thể không xem xét kỹ, khấu anh kiệt đứng bật lên nói, chẳng lẽ các hạ cho ta là hạng người, nổi, tức giận làm chàng ngãn lời không nói tiếp được nữa, quách thái linh cũng tỏ ra bất bình, kéo tay khấu anh kiệt ngồi trở xuống ghế rồi hướng sang ô đại giả nói, đại sư huynh, tôi thấy khấu huynh nói không sai đâu. Ô đại giả, hừ, một tiếng nói, sư mùi. Đây là vấn đề trọng đại của sư môn, vì thế chúng ta phải phân tích đầy đủ. Không thể nghe một cách phiến diện được, quách thái linh phản đối, huynh ấy không quản xa xôi vất vả, vượt ngàn dặm đưa linh cửu đến đây, sao có thể nghi là giả chứ? Nếu không vì tình nghĩa sư đồ thì ai làm chuyện đó? Ô đại giả bình tĩnh đáp, đưa linh cửu là một việc, còn tiên sư có thu nhận hắn làm sư đồ hay không lại là việc khác, không thể nhập với nhau làm một được. Sư Mũi nói vì tình sư đồ mà hắn làm thế nhưng trên đời thiếu gì người không vì tình mà vì lợi, sẵn sàng làm bất cứ việc gì, khấu anh kiệt khí uất đầy ruột, định bật lên nhưng ô đại giả đã chặn lời. Nhìn chàng nói, trừ phi ngươi đem ra được thủ bút của tiên sư để chứng minh, nếu không bạch mã Sơn Trang sẽ không có đệ tử không rõ lai lịch như ngươi. Ngươi có thể trách ta không mến khách nhưng đó là vấn đề nguyên tắc, tới đó đứng lên buông gọn hai tiếng, cáo từ, rồi phất tay áo bỏ đi, quách Thái Linh chạy theo gọi lại, đại sư Huynh. Khoan đi đã, ô đại giả đã ra tới hành lang, quay lại nói, Thái Linh, mùi còn ít tuổi, chưa từng trải nhiều nên không biết hết những mánh lới trên giang hồ đâu, việc này để ta và lão nhì quyết định, sẽ không sai đâu, quách Thái Linh nói, còn có một chi tiết rất quan trọng nữa, đại sư Huynh cứ vào đây đã, ô đại giả quay vào hỏi, chi tiết quan trọng gì, quách Thái Linh nói, trước khi lâm tử, cha đã đem 11 chữ khẩu quyết luyện nội công bí truyền của quách gia truyền thụ cho khấu Huynh. Chẳng lẽ đó chưa phải là bằng cớ? Người ta nói, một miệng thì kín, chín miệng thì hở, quả không sai. Quách Thái Linh nghĩ rằng với tin tức đó thì sẽ thuyết phục được ô đại giả chấp nhận khấu anh kiệt vào môn đàn. Đâu ngờ làm cho tình hình căng thẳng hơn và lòng thù hận của ô đại giả đối với khấu anh kiệt càng như đổ dầu vào lửa. Việc truyền thụ 11 chữ khẩu quyết, Quách Bạch Vân đã dặn kỹ khấu anh kiệt là không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả thiên kim ái nữ của mình là Quách Thái Linh, nhưng tối hôm qua do cầm lòng không đậu Chàng đã không giấu giếm nói ra sự thật đó với nàng, nay muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, Ô đại giả mở to mắt kinh hoàng nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi, có chuyện đó thật sao? Chàng đành phải gật đầu, không sai, ánh mắt Ô đại giả lóe lên tia thâm độc nhưng tắt đi rất nhanh, hắn cười nhạt nói, ta không tin, ngoại trừ ngươi đọc ra 11 chữ khẩu quyết đó mới có thể chứng minh được, sau khi Quách Thái Linh tiết lộ sự việc này, Khấu Anh Kiệt biết rằng tình hình trở nên rất nghiêm trọng và mình buộc lòng phải đối phó với thực tế vô cùng nguy hiểm. Thậm chí quan hệ đến tính mạng nên đã xác định rõ, biết đối phương đã bắt đầu tấn công, chàng trả lời dứt khoát, tôi không thể, quách thái linh ngạc nhiên nhìn chàng hỏi, vì sao, khấu anh kiệt nhìn nàng với vẻ có lỗi, thở dài đáp, trước khi tiên sư truyền thụ 11 chữ khẩu quyết đã dặn kỹ rằng không được tiết lộ cho bất cứ ai một chữ nào, Ô, đại giả liếc nhìn sang quách thái linh hỏi, ngay cả đối với sư muội cũng không được tiết lộ, khấu anh kiệt hướng sang quách thái linh, cười khổ nói, tại hạ chỉ tuân theo di mệnh của tiên sư mong cô nương rộng lòng tha thứ cô đại giả cười hắc hắc nói đâu có chuyện ngược đời như thế chứ có lý đâu người nhà không truyền lại đi truyền võ công thặng thừa của bổn môn cho ngoại nhân hơn nửa tên đó chỉ mới gặp và lai lịch hết sức đáng ngờ trong thiên hạ làm gì có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến thế câu nói khích của diệu thủ côn lôn cô đại giả lập tức nảy sinh tác dụng sắc mặt quách thái linh tái nhật đi Nhìn khấu anh kiệt bằng ánh mắt ngờ vực và có phần ghen tị, khấu anh kiệt nhìn ô đại giả lạnh lùng nói, xin thứ lỗi tại hạ truyền cáo lại câu này, tiên sư chỉ lệnh rằng hai vị sư huynh không đủ tín nhiệm để được truyền y bác, không, để chàng nói hết, ô đại giả tức giận quát lên, câm miệng, lời chưa dứt đã vung tay đánh ra với thập thành công lực, hai người từng giao thủ, ba hôm trước khấu anh kiệt vẫn còn tráng kiện mà chưa địch nổi hắn, huống gì nay vừa bị trọng thương đến thập tử nhất sinh còn chưa bình phục thì làm sao có thể đương nổi một chưởng đó tuy khấu anh kiệt đã có đề phòng nhưng hắn phát ra chưởng quá bất ngờ và thần tốc khoảng cách lại quá gần muốn tránh cũng không kịp quách thái linh hốt hoảng kêu lên đại sư huynh đồng thời lao tới xuất thủ phát ra một luồng nhu lực hấp thu chưởng kình của diệu thủ côn lôn tuy vậy nàng chỉ chặn được một nửa dư lực còn lại vẫn đánh thẳng tới khấu anh kiệt làm chàng lão đảo lùi lại hai bước nếu quách thái linh không can thiệp kịp thời để chàng hứng trọn cả chưởng thì đâu còn mạng sống lửa hận bốc lên đầu Nhưng chàng vẫn còn đủ tỉnh táo để cân nhắc tình hình, cuối cùng nhìn lại, ô đại giả quát lên, tiểu bối. Bạch mã sơn trang đâu phải là nơi ngươi có thể nói bậy làm càng. bây giờ chúng ta còn chưa lo xong hậu sự cho tiên sư nên ta không có thời gian tranh chấp với ngươi, nhưng nếu nghĩ rằng chỉ một vài lời dối trá mạo nhận đệ tử của tiên sư để chiếm đoạt tài sản và trộm học võ công thì ngươi đừng nằm mộng, câu đó làm cho đầu óc khấu anh kiệt choáng váng. thực lòng mà nói, chưa bao giờ chàng nghĩ đến điều này. Bởi thế chàng cho rằng đó là sự sỉ nhục thậm tệ, căm giận, uất ức, nhục nhã, tuyệt vọng, bấy nhiêu cảm xúc quay cuồng khiến chàng không biết trả lời sao, ô đại giả nhìn chàng cười khinh khỉnh rồi hướng sang Quách Thái Linh khoát tay nói, sư mùi, chúng ta đi thôi, Quách Thái Linh hết nhìn người nọ đến người kia không biết nên tin vào bên nào, lẩm bẩm, chẳng lẽ đại sư Huynh nói đúng, khấu anh kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt chứa chan hy vọng, cô nương thấy, thế nào, Quách Thái Linh lắc đầu, tôi, không biết. Niềm hy vọng cuối cùng tiêu tan, chàng cây đắng nói, chẳng lẽ cô nương cũng cho tôi là hạng người hèn hạ đến thế? Từ ngàn dặm đưa Linh cửu lệnh tôn đến đây, nếm trải đủ mùi cơ cực và nhục nhã, là nhằm mục đích chiếm đoạt gia tại quách gia, ô đại giả cười nhạt nói, thì đã hẳn là thế rồi, người có biện bạch cũng không ai tin đâu, khấu anh kiệt thèm để ý đến hắn, mắt không rời quách thái Linh, chỉ cần một mình nàng hiểu là đủ. Còn tất cả những người khác đánh giá chàng thế nào thì chẳng cần bận tâm, nhưng ánh mắt và thái độ của nàng làm chàng thất vọng, chỉ cần nhìn ánh, mắt xa xăm, lãng tránh của Quách Thái Linh, lòng chàng đau như sát muối, tuy vậy chàng vẫn cố hỏi một câu, cô nương sao không trả lời đi, Quách Thái Linh lắc đầu, tôi không tin lời của Huynh vừa nói, nước mắt chợt trào ra, nàng thổn thức nói, cha yêu quý tôi như thế, làm sao lại bảo Huynh giấu tôi được chứ, đại sư Huynh đã nói không sai. Có người cha nào lại nhẫn tâm và khinh suất đến mức tin ngoại nhân hơn máu mủ của mình, khấu anh kiệt cố phân bua, chẳng phải tiên sư không tin, nhưng, quách, thái linh bịt tai lại, kêu lên, đừng nói nữa. Tôi không tin, khấu anh kiệt đứng ngay ra một lát rồi cũng chạy theo, ô đại giả chặn lại nói, ngươi định làm gì, khấu anh kiệt không thèm để ý cứ lao ra cửa, chỉ một bước, ô đại giả đã đứng chắn giữa cửa phòng vung tay phát ra một luồng chưởng lực đẩy bật chàng lại, lạnh lùng nói, tên họ khấu. Tốt nhất là hãy biết than biết phần, Khấu Anh Kiệt đành dừng lại, tuy căm hận đối phương đến tận xương tuỷ nhưng lễ giáo sư môn chẳng thể không tuân, mặt khác nếu bây giờ gây sự với kẻ thâm độc này tức là mắc vào, cảm bẫy của hắn, chàng chết đi mà không được sự cảm tình của ai cả, trong lúc vai còn mang nặng lời quỷ thác của ân sư, đó chẳng phải là hành động của kẻ vũ phu không đủ lý trí, chàng đành nuốt giận lùi lại một bước, ô đại giả đưa mắt nhìn Khấu Anh Kiệt. Chừng như muốn tìm hiểu xem chàng đã thực sự bình phục chưa, lúc này trong khu vực biệt lâu không còn ai khác, vì thế hắn muốn nói gì tùy thích, hắn cười lạnh hỏi, khấu anh kiệt, ngươi còn chưa nói ra chuyện bị ta đánh rơi xuống vực hôm trước chứ, khấu anh kiệt đáp, nay đã biết chúng ta là danh nghĩa sư huynh đệ nên tôi không thể để sư huynh mang tiếng là bất nghĩa, ô đại giả cười, hắc hắc nói, rất tốt, nhưng ta thấy ngươi không quên được chuyện đó, hắn không thanh minh, vì biết rằng việc đó chỉ là vo ích. Cần thừa nhận sự thực để đối phó một cách hữu hiệu nhất, khấu anh kiệt nhìn thẳng vào mặt đối phương, không giấu sự thù hận lóe lên trong ánh mắt, ô đại giả cũng nhìn lại chàng song phương giống như đôi gà chọi trước khi nhảy sổ vào nhau, rất lâu, cuối cùng ô đại giả, hừ, lên một tiếng hỏi, sao ngươi không nói gì cả, khấu anh kiệt đáp, biết nói gì. Nếu đại sư Huynh ở vào trường hợp của tôi, bị người khác vô cớ hạ độc thủ một cách tàn bạo như thế thì sẽ có thái độ thế nào trước ân điển đó? Ô đại giả ngửa mặt cất một tràng cuồng tiếu, nói rất hay, vậy tại sao ngươi không hạ thủ trả thù ngay đi, khấu anh kiệt bình tĩnh lắc đầu đáp, tôi không thể, không thể hay không dám, đại sư huynh coi tôi như cái gai trong mắt muốn dết đi để khỏi phiền phức, tôi tuy bất trí nhưng không ngu ngốc đến nỗi tự mình tìm cái chết. Ô đại giả ngạc nhiên nhìn chàng hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì, khấu anh kiệt giải thích, nếu tôi xuất thủ trước, há chẳng là quá hợp đại ý huynh, tôi vốn không phải là đối thủ của sư huynh, bây giờ thương thế còn chưa bình phục. Như vậy chẳng phải tự mình tìm cái chết là gì, ô đại giả chính đang muốn thế, thấy đối phương đọc được ý nghĩ của mình. Mặt hắn chợt hiện sát cơ, bước lên một bước nói, bây giờ ta chủ động xuất thủ trước thì cũng vậy thôi chứ gì, khấu anh kiệt vẫn rất bình tĩnh, lắc đầu nói, hoàn toàn không giống nhau, vì sao, khấu anh kiệt cười nói, đại sư huynh không phải hỏi vặn nữa. Tiểu đệ còn lâu mới có được cơ trí và từng trải như huynh, nay đoán được ý nghĩ của sư huynh như vậy là may lắm. Huynh đã biết rõ sao còn cố hỏi, ô đại giả cười hắc hắc, nói, bây giờ thì ta có cảm giác rằng hình như ngươi đúng là được tiên sư thu nhận làm đệ tử thật, khấu, anh Kiệt nói, đại sư Huynh tin ngay từ đầu, chỉ là không muốn nói ra trước mặt người khác mà thôi. Ô đại giả đi đến bên bàn ngồi xuống, mắt vẫn nhìn chàng hỏi, vì sao? Vì đại sư Huynh cho rằng nếu thừa nhận việc đó trước mặt người khác thì sẽ bất lợi cho mình, ô đại giả lại phá lên cười một tràng nữa, nói, không sai. Tam sư đệ Ngươi quả là một thiếu niên kiệt xuất, trí tuệ hơn người. Nhưng ngươi có biết ta gặp bất lợi gì không? Khẩu Anh Kiệt đáp, thứ nhất, trong quách gia thêm một đệ tử thì tài sản của Đại Sư Huynh sẽ ít đi một phần, vô đại giả thành thực đáp, ta thừa nhận. Nhưng trong thiên hạ có ai muốn túi tiền của mình vơi đi đâu? Ngươi đoán được điều đó cũng chưa gọi là xuất sắc, lại hỏi, nói tiếp đi. Thứ hai là gì? Thứ hai, Đại sư Huynh Quyết không bỏ qua khi biết tiểu đệ được tiên sư ưu ái truyền thụ 11 chữ khẩu quyết luyện nội công là võ học bất truyền của quách gia, lần này thì ô đại giả không thừa nhận đúng hay, sai, nhìn chàng bằng ánh mắt đáng sợ, lại hỏi, còn gì nữa, khẩu anh kiệt điềm nhiên nói tiếp. Điều quan trọng nhất là sư Huynh biết rõ chuyện tiên sư truyền khẩu quyết là có thật nhưng cố tình phủ nhận, mắt ô đại giả chợt ánh lên một tia những như mắt trắng nhưng vụt tắt rất nhanh, trầm giọng hỏi, hết rồi chứ, khẩu anh kiệt cười đáp Còn một điều nữa, điều gì, việc đó liên quan đến lời đồn, ô, đại giả nhíu mày hỏi, lời đồn thế nào, Khấu Anh Kiệt cười bí ẩn, thế nào thì đại sư Huynh đã tự biết rõ, cần gì tiểu đệ phải nói ra, ô đại giả đối với Khấu Anh Kiệt càng lúc càng ngạc nhiên, đồng thời mỗi lúc một thêm thù hận, hắn nhận ra thiếu niên này còn đáng sợ hơn mình nghĩ lúc đầu rất nhiều đối với một người tham lam, ích kỷ và vụ lợi thì không sao chịu chấp nhận một thiệt thòi dù nhỏ. Húng chỉ sự hiện diện cậu Khấu Anh Kiệt là mối đe dọa quá nghiêm trọng vị thế và tài sản của hắn, hắn cố hỏi thêm một câu, vậy ngươi cho rằng lời đồn trong giang hồ là thật hay giả, Khấu Anh Kiệt chỉ cười không đáp tô đại giả chú mục nhìn đối phương, hắn là người lão luyện giang hồ, chỉ cần Khấu Anh Kiệt hở hơi một chút là đoán ngay được sự thật, nhưng chàng đã không nói gì, nụ cười thần bí của chàng càng làm cho hắn điên tiết hắn đứng lên tiếng lại gần nghiến răng hỏi, giọng đầy đe dọa, ngươi có chịu nói không? Khấu Anh Kiệt điềm nhiên đáp, đại sư Huynh không thấy rằng mình đã theo sư phụ nhiều năm, bây giờ lại hỏi tiểu đệ chỉ là người mới nhập môn câu đó là rất đáng cười ư. Ô đại giả ngẩn ra, hắn chợt phát hiện rằng từ đầu đến giờ khi đấu khẩu với thiếu niên này, mình đều ở thế hạ phong, nghĩ thầm, xem ra tên tiểu tử này cũng là nhân vật cao tay ấn. Sư phụ chọn hắn quả không lầm, nhưng thế nào ta cũng có cách làm cho ngươi chết không chỗ tán thân, hắn nhìn Khấu Anh Kiệt. Hừ, một tiếng nói, ngươi cần phải ý thức rõ vị thế của mình. Bây giờ sự sinh tồn tử vong của ngươi nằm trong tay ta, khấu anh kiệt gật đầu, tiểu đệ hiểu, ngươi biết vậy là tốt. Hắn đưa tay vuốt chòm râu dê nối tiếp, vì thế tốt nhất là ngươi đừng nghĩ đến chuyện chống đối ta. Nếu không, đối với ngươi chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, khấu anh kiệt chấp tay nói, đa tạ sư huynh đã cảnh tỉnh, tiểu đệ không dám và cũng không có ý chống đối lại sư huynh. đương nhiên ô đại giả chẳng đời nào tin vào điều đó, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hài lòng nói. trái lại, ngươi sẽ có rất nhiều cái lợi. hãy suy xét cho kỹ. khấu anh kiệt gật đầu đáp, vâng. vẻ mặt ô đại giả dịu lại một chút, hắn gật đầu nhìn vào mắt khấu anh kiệt lần nữa rồi quay người bước ra ngoài phòng. chương mười tám, lòng lang dạ sói. khấu anh kiệt tiễn ô đại giả ra khỏi phòng, hắn đi thẳng xuống cầu thang hướng tới đại sảnh, không quay lại lần nào, chàng đứng lặng giữa hành lang. Mắt nhìn khu kiến trúc hùng vĩ và cảnh sát trực rỡ xung quanh nhưng không trông thấy gì, trong lòng chàng lúc ấy đau khổ thế nào không cần nói cũng biết, trước đây chàng không sao lường trước được rằng ân sư chết, đi đã giao chàng trách nhiệm nặng nề đến thế, người trong sư môn lại phức tạp như vậy, trách nhiệm nặng nề vì chàng là truyền nhân y bác, được sư phụ dốc tất cả võ công tuyệt thế mà mình có được, lại tin cậy phó thác cả cuộc đời thiên kim ái nữ duy nhất cho chàng, ân tình cao nặng tựa non, chàng không thể thoái thác trách nhiệm đó được, về thực chất. Quách Bạch Vân coi chàng là truyền nhân duy nhất của Quách Gia, cũng là chủ nhân của Bạch Mã Sơn Trang, nhưng đó là chuyện ân sư còn sống, bây giờ, ô đại giả lấy tư cách trưởng môn nhân đuổi chàng đi, còn Quách Thái Linh cũng công khai tuyên bố không tin chàng và đã trốn chạy, ô đại giả độc ác thâm hiểm như thế nào thì chàng đã biết, nhị sư huynh tuy chưa gặp nhưng theo lời đồn của người trong giang hồ và khẩu, phong của tiểu mi thì chắc cũng không phải hạng tốt lành gì, nhưng đó chưa phải là điều chủ yếu, điều khiến chàng đau lòng nhất là thái độ của Quách Thái Linh nghĩ đến nàng. Lòng khấu anh kiệt càng rồi như tơ vò, giả sử sư phụ không đem nhi nữ phối hợp với chàng thì lúc này đã bớt đi một mối bận tâm, còn giờ đây lòng chàng nặng như đeo đá, bởi vì sau lời phó thác của sư phụ, chàng phải quan tâm đến tất cả những tình cảm vui buồn sướng khổ của quách thái linh. Khấu anh kiệt sực hiểu ra rằng mình hầu như đã mất đi phần lớn hào khí năm xưa, khi một mình tự do dọc ngang khắp nẻo hoặc tung hoành trên sa mạc, nhưng quách thái linh thuộc kiểu người nào, chàng không biết. Trước đây Khấu Anh Kiệt tin rằng với nhiệt tâm và lòng chân thực của mình tất có, ngay nàng hiểu ra, nhưng bây giờ xem lại thì hầu như không có kết quả, từ hôm nay chàng đã bước vào một cuộc đời mới, gian nan và phức tạp hơn trước rất nhiều, vì thế cần phải thận trọng hơn, sư môn, lẽ ra khi người ta trở về sư môn thì trút đi tất cả mọi gian truân tìm lại nơi tổ ấm với những nguồn thương và lòng triều mến, trái lại chàng mới đặt chân đến sư môn đã gặp ngay sự thù hận tàn ác và lòng đố kỵ đến nổi suýt mất mạng vừa qua lần đấu trí đầu tiên, tuy song phương mới chỉ có tính chất thăm dò nhưng điều đó đã hứa hẹn cuộc đối đầu sẽ vô cùng khốc liệt, đặc biệt là vấn đề cuối cùng. Cả hai tuy không ai nói rõ nhưng đều biết, truyền ngôn trong giang hồ chính là bức, kim lý hành ba đồ. tuy không nói rõ nhưng ô đại giả nghi ngờ rằng sư phụ Quách Bạch Vân đã lấy được pho võ học tuyệt thế đó và... Này đã truyền lại cho Khấu Anh Kiệt, Khấu Anh Kiệt biết rằng không thể giấu giếm việc này nên đã chủ động đề cập trước nhưng chỉ nói một cách rất mù mờ, làm như thế, tính mạng của chàng tạm thời được bảo đảm thêm một thời gian, hôm đó không có ai đến nói gì với chàng cả, vì thế Khấu Anh Kiệt chẳng có lý do gì để rời khỏi biệt lâu, chàng buồn bã nghĩ thầm, thế là mình giống như một người khách, không được bàn đến chuyện tang lễ của ân sư, Quách Thái Linh không coi mình là sư huynh nữa, không có việc gì làm. Chàng ấn theo mười một chữ khẩu quyết bắt đầu luyện nội công ngay lần đầu khi bị thương điều trị ở bạch tháp tự. Chàng đã thu được kết quả trong việc luyện tập công phu này. Giờ đây việc luyện tập càng khả qua hơn. Sau một canh giờ, người chàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần lại sảng khoái thêm ít nhiều. Ngày hôm sau đó và sáng hôm sau vẫn không ai đã động gì đến tang lễ. Chàng càng thêm sốt ruột, đành phải ngồi trong phòng luyện công cho khuây khỏa. Đến trưa ăn cơm xong, chàng định ra khỏi biệt lâu đi tản bộ một lúc. Nhưng chợt thấy hai tên trung niên hán tử ngồi nói chuyện phía dưới cầu thang, Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm, chắc rằng bọn này theo lệnh ô đại giả đến giám sát mình đây, hai tên hán tử đều mặc lam y đã lớn tuổi, trên dưới thất tuần. Một tên cao lớn mặt đỏ, râu tóc bù xù, còn tên kia cao gầy, mặt dài như mặt ngựa, mắt sâu má hõm, ít hầu lộ thiên, lưỡng quyền nhô cao, trên mặt có vết sẹo đao càng tăng thêm vẻ hung dữ, Khấu Anh Kiệt cứ thẳng nhiên bước xuống lầu, quả đúng như chàng đã dự đoán. Vừa xuống khỏi lầu thì hai tên trung niên hán tử liền đứng dậy, tên cao lớn mặt đỏ chấp tay cung kính hỏi, khấu gia muốn đi đâu thế, khấu anh kiệt hoàng lễ đáp, không dám. Tại hạ muốn đi tản bộ một chút, tên cao gầy mặt sẹo chen lời, đại gia quan tâm, nói rằng khấu gia vừa đi đường vất vả lại bị bệnh chưa bình phục, tốt nhất là không nên đi lại nhiều, khấu anh kiệt cười đáp, ô đại gia quan tâm ta quá. Nhưng tại hạ cảm thấy khỏe hẳn rồi, đi dạo một lúc thì càng tốt, lại hỏi. Dám hỏi hai vị huynh đại sưng hô thế nào, tên cao lớn mặt đỏ đáp, khấu gia chớ nên khách khí quá. Tại hạ tên là Lôi Minh, tên cao gầy mặt sẹo vẫn đứng im. trừng trừng nhìn khấu anh kiệt với ánh mắt ác cảm, Lôi Minh đành giới thiệu, còn vị huynh đệ này là Tào Khai Vũ, tên mặt sẹo bấy giờ mới nói, chúng tôi được ô đại gia đề bạc làm võ sư hộ viện và khi nào rảnh thì huấn luyện võ công cho Tráng Đinh, khấu anh kiệt cười hỏi. Như vậy là hai vị trong số 13 võ sĩ được ô đại gia mời về làm võ sư hộ viện cho Bạch Mã Sơn Trang, lôi minh cười hô hô đáp, khấu gia mới về mà biết rõ tình cảnh huynh đệ chúng tôi quá, hắn liếc nhìn Tào khai vũ, nói tiếp, nếu khấu gia muốn đi dạo trong phủ thì huynh đệ chúng tôi nguyện hướng dẫn cho, không biết ý khấu gia thế nào, khấu anh kiệt chợt thấy có cảm tình với hán tử họ lôi này, tuy biết rõ đối phương phụng mệnh ô đại gia giám sát mình nhưng tác phong nhã nhặn. Ăn nói lại dễ nghe, trái lại đối với tên mặt sẹo tàu khai vũ thì chàng lại không thấy có cảm tình chút nào, hiểu rõ tình cảnh trước mắt, khấu anh kiệt làm ra vẻ cao hứng nói, được hai vị nhiệt tâm như vậy, tại hạ muốn đến linh đường thăm linh cửu lão thái gia trước rồi đi dạo sau, không biết có tiện không, tàu, lôi hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lôi minh chấp tay đáp, tuân lệnh, mời khấu gia, nói xong lùi lại nhường đường, ba người hướng tới đại sảnh, trong đó lôi minh đi trước dẫn đường. Tiếp theo là Khấu Anh Kiệt với Tào Khai Vũ đi đoạn hậu, họ đi theo con đường lát đá phản phiêu, vòng qua rất nhiều đình đài, lâu, tạ hùng vĩ vô cùng, Khấu Anh Kiệt nhận thấy Bạch Mã Sơn Trang chiếm một khu vực rất rộng, kiến trúc tinh xảo và đa dạng, bên một khu rừng trúc chen nhau tọa lạc nguy nga bảy ngôi thạch lâu tương đối giống nhau, cột kèo chạm trổ đồng giác vàng trong rất tráng lệ chẳng kém gì phủ đệ của các bậc vương hầu, trong số đó thì ngôi lầu giữa là to lớn tráng lệ nhất hình lục giác hướng ra sáu tòa lầu còn lại vây quanh mình. Nên từ bất cứ tòa lầu nào cũng nhìn rõ quan cảnh ở ngôi lầu lớn, Khấu Anh Kiệt phát hiện thấy có một nét đặc biệt, trên mái lầu hình lục giác người ta đặt sáu tấm gương đồng rất lớn, phản chiếu ánh mặt trời sáng loá nhìn chói cả mắt, bây giờ đang chín nọ, ánh sáng lại càng rực rỡ, Khấu Anh Kiệt nhìn qua quan cảnh cũng biết ngôi lầu lục giác cũng đồng thời là linh đường, cả sáu cửa lớn đều mở rộng, trên cửa treo băng tan, từ ngoài có thể thấy linh cửu đặt ngay chính giữa phòng lớn, lòng Khấu Anh Kiệt lại trào lên nỗi đau quặn thắt. Và có phần tuổi thân, mười mấy ngày qua chàng luôn luôn có mặt bên linh cửu sư phụ, thế mà nay về tới Sơn Trang, chàng lại bị coi như người xa lạ, trước sáu cửa chính đều có một tên làm y võ sĩ đứng canh gác. Lúc này còn chưa đến thời gian cúng tế nên chúng được lệnh không cho những ai vô phận sự vào linh đường, bên trong vẫn ra tiếng nhạc tan bi ai càng khiến lòng chàng thêm quảng thắt. Tưởng như linh hồn sư phụ ở đâu đó bên mình, Lôi Minh và Khai Tạo Vũ vẫn bám bên Khấu Anh Kiệt không rời, lúc này chẳng còn lòng dạ đâu mà đi chơi nữa, chàng bảo Lôi Minh, chúng ta về thôi, Lôi Minh cười hỏi, Khấu Gia không muốn chiêm ngưỡng phong cảnh và kiến trúc của Bạch Mã Sơn Trăng nữa sao, Khấu Anh Kiệt xua tay, tại hạ không còn hứng thú nữa, Chợt thấy một tên Lâm y võ sĩ bước tới gần hướng sang Khấu Anh Kiệt chắp tay nói, nhị gia có lời mời Khấu Gia vào phòng hội kiến, Khấu Anh Kiệt cả mừng nói, nhị gia đã về rồi ư. Tên võ sĩ đưa mắt nhìn chàng dò xét một lúc mới trả lời, nhị gia về từ tối hôm qua. Mời khấu gia đi theo tại hạ, lôi minh và Tào khai vũ đưa mắt nhìn nhau, không có ý định rời khỏi khấu anh kiệt, làm y võ sĩ chừng hiểu ý, chấp tay cười nói, hai vị huynh đài xin hãy yên tâm trở về đi. Tiểu đệ tạm thời hầu hạ khấu gia, không để xảy ra chuyện gì bất trắc đâu, lôi minh đáp, phùng lão đệ, vì sức khỏe của khấu gia chưa hoàn toàn bình phục nên đại gia rất quan tâm, không muốn để cho khấu gia cử động nhiều. Ngay cả việc tiếp khách cũng rất hạn chế, nhưng nhị gia đã mời tỷ huynh đệ không dám trái lời, nhưng ngươi hãy lo hầu hạ cho khấu gia chú đáo. Nếu xảy ra sự cố gì thì huynh đệ chúng ta không chịu trách nhiệm đâu, hiểu chứ, khấu anh kiệt nghĩ thầm, bọn chúng nói, hầu hạ, nhưng kỳ thực chỉ là một hình thức quản thúc mình mà thôi, Lâm y võ sĩ được gọi là phùng lão đệ, chừng 30 tuổi, mặt đen, người cao gầy, huyệt thái dương nhô cao lên, chứng tỏ nội lực rất thâm hậu, nghe lôi mình nói thế hắn cười hắc hắc trả lời ở đây đều là người một nhà cả phân biệt làm gì đại gia với nhị gia lôi huynh cứ yên tâm tại hạ đã được nhị gia tuyển vào số mười hai võ sĩ chắc không đến nỗi để xảy ra sự cố gì đâu tào khai vũ chợt chen lời đương nhiên phùng lão đệ hiện là người thân tín nhất của nhị gia đâu còn xem huynh đệ chúng ta ra gì nữa tuy nhiên ngươi hãy nhớ kỹ một điều là đại gia đã có thâm ý tới đó liếc mắt nhìn khấu anh kiệt hán tử họ phùng đáp tào huynh cứ yên tâm tại hạ hiểu rồi hướng sang khấu anh kiệt chắp tay nói mời khấu gia khấu anh kiệt từng nghe vị phong hỏa tăng ở bạch tháp tự về nhị đệ tử của quách bạch vân có tên là tư không viễn cùng hành nghề kinh doanh và coi trọng tiền tài danh vị như đại đệ tử ô đại giả nhưng vì thất vọng với đại sư huynh nên chàng hy vọng nhị sư huynh không độc ác nham hiểm như hắn bây giờ qua cuộc trao đổi giữa chúng chàng hiểu rằng lôi minh và tào khai vũ là nanh vuốt của ô đại giả còn tên họ phùng là người thân tín của tư không viễn hơn nữa qua ngữ khí hai bên không thân thiện gì với nhau lắm nô tài đã như thế chủ nhân tất chẳng mặn mà gì với nhau nghĩ tới đó chàng thấy xót xa cho tình cảnh bất hạnh của sư môn hán tử họ phùng dẫn khấu anh kiệt rời linh đường đi về phía một trong sáu ngôi lầu xung quanh đại lâu hình bát giác nằm ở hướng đông hai tên lôi minh và tào khai vũ đứng nhìn theo một lúc rồi mới bỏ đi khấu anh kiệt đi sau lên tiếng hỏi đại gia và ngọc tiểu thư hiện ở đâu hán tử họ phùng đáp tiểu thư đi mây áo tang còn đại gia thì nghe nói đã đi rồi Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi, đi đâu, hán tử lắc đầu, tại hạ cũng không rõ nữa, Chợt hỏi, khấu gia mới đến, bạch mã Sơn Trang, lần đầu hay sao, khấu Anh Kiệt đáp, mới lần đầu, hán tử giới thiệu, tại hạ là Phùng Đông, vốn nằm trong thập nhị võ sĩ nhưng được nhị gia ưu ái cho hầu hạ bên mình, thông thường nhị gia ra ngoài ít khi về, này lão Thái gia gặp sự cố nên chắc chuyến này ở lại lâu, hán thở dài nói thêm, lão Thái gia qua đời là một bất ngờ lớn nhị gia rất đau lòng nói xong đi tiếp tuy sáu ngôi lầu cùng với đại lâu hình bát giác hợp thành một quần thể nhưng cách nhau rất xa ở giữa có hoa viên ao cá và những hòn giả sơn rất đẹp hai người xuyên qua một khu vườn nữa mới tới trước thạch lâu có một chiếc kiệu màu đen còn thắng cả ngựa đậu trước nhà phùng đông không vào đại sảnh chính giữa thạch lâu mà dẫn khấu anh kiệt lên tầng trên đứng lại trước một gian phòng rộng ho khan một tiếng nói vọng vào trong bẩm nhị gia khấu gia đã tới tiếng người bên trong truyền lệnh mời khấu gia vào đi Phùng Đông quay lại chấp tay mời rồi đứng tránh sang bên cửa, Khấu Anh Kiệt đi thẳng vào phòng, một trung niên bận bạch y đang khoanh tay trước ngực đi đi lại lại trong phòng vẽ sốt ruột. Khấu, Anh Kiệt đoán rằng đó chính là tư không viễn, vị này trẻ hơn ô đại giả nhiều, chỉ mới 35-36 tuổi, mày thanh mắt sáng, sáng điệu oai phong, diện mạo tuấn tú, thấy Khấu Anh Kiệt vào, y dừng bước ông quyền hỏi, có phải là Khấu Huynh không? Khấu Anh Kiệt chấp tay cuối mình đáp, tiểu đệ Khấu Anh Kiệt tham kiến nhị sư Huynh. Nói xong quỳ xuống hành lễ, tư không viễn cười nói, đừng nên khách khí. Đứng lên. Đứng lên đi, rồi kéo tay chàng đứng dậy, mời khách ngồi vào bạn, lát sau một tên tiểu đồng mang trà tới, tư không viễn cười nhã nhặn. Mời khấu huynh dùng trà, khấu anh kiệt cảm ơn, tư không viễn nhấp một ngụm trà rồi hỏi, tiên sư gặp bất hạnh, được khấu huynh vượt đường xa ngàn dặm đưa linh cửu về, ân tình sâu nặng đó tuyệt không bao giờ dám quên, khấu anh kiệt đáp, nhị sư huynh nói thế tức coi tiểu đệ là người ngoài rồi tiểu đệ được ân sư trước lúc lâm chung ưu ái nhận vào sư môn nghĩa vụ ấy đâu dám từ tư không viễn nhíu mày nói việc này sư muội và đại sư huynh có nói qua với huynh đệ hình như trong đó có điều khúc mắt khấu anh kiệt lạnh lùng hỏi vậy là chính nhị sư huynh cũng không nhận tiểu đệ là người trong sư môn hay sao tư không viễn chăm chú nhìn khách một lúc mới trả lời việc đó chúng ta tạm thời gác lại sẽ bàn sau nhưng cho dù quan hệ giữa chúng ta thế nào thì đại ân của khấu huynh đối với bạch mã sơn trang chúng ta sâu nặng như thế Sư huynh đệ mùi chẳng khi nào dám quên, khấu anh kiệt lạnh lùng nói, tiểu đệ vừa nói qua, đó là bổn phận mà mình phải làm, không mong gì các vị trả ơn. Ân tình của tiên sư cao như núi, tiểu đệ dù sống hết đời cũng không báo đáp được nói chi một việc nhỏ đó, nhưng tiểu đệ có một việc cần bàn với Ngọc Cô Nương và hai vị sư huynh, từ không viễn hỏi, việc gì thế, việc vũ nội thập nhị lệnh, đang huy động nhân mã, từ không viễn cười nhạt hỏi, thế nào. Khấu huynh định nói rằng thiết hải đường định xâm phạm đến Bạch Mã Sơn Trang, nữa hay sao? Khấu anh kiệt gật đầu đáp, theo những tin tức rất đáng tin cậy mà tiểu đệ biết trên đường tới đây thì chúng đang có ý đồ xâm phạm Bạch Mã Sơn Trang, vì thế chúng ta không thể không phòng bị. Khấu huynh biết được tin tức gì mà cho là đáng tin cậy, lúc tiểu đệ trú lại ở Tần Châu thì có gặp một tên thủ hạ đắc lực của thiết hải đường là Tổng Quản Ưng Thiên Lý. Hắn đã nói rằng vũ nội thập nhị lệnh, đang có kế hoạch đó, từ không viễn hừ một tiếng nói. Theo huynh đệ được biết thì thiết hải đường còn chưa đến nỗi dám công nhiên trà đạp quy củ của giang hồ để làm điều ngang thiên nghịch địa đó, khấu anh kiệt nói, nhị sư huynh nói vậy không phải không có lý. Chỉ sợ rằng con người này có giả tâm rất lớn, nay sư phụ đã mất, hắn không còn kiên kỵ gì nữa mà bất chấp quy củ giang hồ, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, tư, không viễn ngắt lời, cho dù chúng có hưng sư động chúng tới đây thì bạch mã sơn trang cũng không để cho chúng lộng hành khấu anh kiệt nghĩ thầm y đã cố chấp như thế thì có nói thêm cũng vô ích chàng liền chuyển sang vấn đề khác nhị sư huynh gọi tiểu đệ đến đây chẳng hay có gì chỉ giáo tư không viễn lại nhấp một ngùng trà nữa mới trả lời khấu huynh đệ hôm nay viễn mổ mời huynh đệ tới đây trước hết là để cảm tạ đại ân đã đưa linh cửu tiên sư từ ngàn dặm tới đây sau là muốn bàn với huynh đệ một việc nhị sư huynh cứ nói tư không viễn cười nhã nhặn nói tuy hiện giờ đại sư huynh chưa chính thức chấp nhận ngươi vào sư môn nên chưa có danh phận sư huynh đệ nhưng xét về tình cảm và tuổi tác, ta gọi ngươi một tiếng lão đệ cho thân mật, thế nào? Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp, nên như thế, Tư Không Viễn chợt thấp giọng, việc là thế này, huynh đệ biết Khấu lão đệ có một đồ vật, Khấu Anh Kiệt hỏi, đồ vật gì? Tư Không Viễn chưa trả lời ngay mà còn rào đón, đương nhiên đó cũng không phải là sở hữu của huynh đệ, nhưng hy vọng rằng chúng ta sẽ thương lượng để đi đến thống nhất, và huynh đệ sẽ không để cho lão đệ phải chịu thiệt thòi, Khấu Anh Kiệt chợt động tâm. Thầm nghĩ, đã bắt đầu rồi đây, đúng là giọng lưỡi của một gã lái buông, đương nhiên chàng đoán ngay được việc mà y đề cập đến là gì nhưng làm ra vẻ như không biết hỏi, vật gì nhị sư huynh cứ nói thẳng ra đi, tư không viễn vẫn tiếp tục trào đón, đây là một việc hết sức bí mật. nay chỉ có hai người thì ta mới nói, nếu có một người thứ ba, bất kể là ai, tư không mổ nhất định sẽ không hé răng đâu, lão đệ ngươi có biết vì sao không, khấu anh kiệt lắc đầu, tiểu đệ không biết nhị sư huynh chỉ vật gì. Tư không viễn chợt bật cười to một tràng, nhưng chợt nghĩ lại mình đang có tang nên ngừng bật lại giữa chừng, nghiêm mặt nói: Ta không tin là lão đệ thực không biết. Nếu tin tức này để lộ ra thì lão đệ sẽ không có một ngày nào được yên thân đâu. May rằng sự việc này chỉ có một mình ta biết thôi. Chính vì thế mới cho Phùng Đông mời lão đệ đến đây thương lượng. Khấu Anh Kiệt nhíu mày hỏi: Có phải nhị sư huynh định nói về phi bí kíp võ học Kim Lý Hành Ba đồ mà thiên hạ võ lâm đang lan truyền ầm lên không? Tư không viễn sửng sốt nhìn chàng, sau đó mừng rơn, gật đầu nói, lão đệ quả nhiên là một hán tử rất chân thực và hào sản. Không sai, huynh đệ chính đang nói về vật đó, khấu anh kiệt buồn bã nghĩ thầm, không ngờ hai vị sư huynh của mình thấp hèn, tham lam và đầy tính nhỏ nhen như vậy, trong đầu chàng chợt hiện lên hình bóng của sư phụ, dáng tiên phong đạo cốt, khí độ phi phạm, chàng tự hỏi, làm sao tiên sư lại thu nhận hai tên đệ tử đốn mặt như vậy? Chẳng cách nào lão nhân gia thương tâm đến thế khi nói về chúng. Hẳn lão nhân gia khi nhận ra sai lầm thì sự đã rồi và đành ông mối hận cho đến chết, tư không viễn thấy chàng im lặng ra chiều suy tình liền cười, nói vật đó tiên sư luôn mang nó trong người, tất nhiên trước lúc lâm chung đã giao nó cho lão đệ, khấu, anh Kiệt khẽ lắc đầu, tư không viễn lại tiếp, huynh đệ đã nói sẽ không để cho lão đệ ngươi bị thiệt thòi. Chúng ta sẽ thỏa thuận điều kiện trao đổi. Nếu lão đệ chịu giao ra vật đó... Khi người rời khỏi Bạch Mã Sơn Trang huynh đệ sẽ đưa một ngàn lạng vàng làm lộ phí hành trình. Như vậy có được không? Khấu Anh Kiệt lạnh lùng đáp, nhị sư huynh hào sản như vậy thật đáng khâm phục. Chỉ tiếc rằng tiểu đệ chưa từng trông thấy kim lý hành ba đồ đó bao giờ cả, từ không viễn chật hừ một tiếng hỏi. Nếu lão đệ chưa trông thấy thì sao lại biết bảo vật đó gọi là kim lý hành ba đồ? Khấu Anh Kiệt thông thả đáp, đương nhiên là biết. Vì sao? Vì trước nhị sư huynh cũng đã có người đặt vấn đề này với tiểu đệ, vậy ư? Hắn lắc đầu nói, ta không tin. Người đó là ai vậy, việc đó đã không còn là điều bí mật như nhị sư huynh vừa nói đâu, hầu như khắp giang hồ đều biết tin tức này. Chính tổng lệnh chủ Vũ Nội thập nhị lệnh Thiết Hải Đường là người đầu tiên biết tin tức đó, tư không viễn sửng sốt nhìn chàng, sau đó hắn đứng lên đi đi lại lại, được mấy bước thì dừng lại nói, có lẽ ngươi đã nói đúng. Nhiều khả năng Thiết Hải Đường cũng biết, nhưng đó chỉ là sự đoán mò mà thôi. Khấu Anh Kiệt chấp vấn, thế nhị sư huynh thì sao? Chẳng lẽ sư huynh có chứng cứ, tư không viễn trả lời vẻ bí ẩn, cũng gần như thế. Nếu không thì đã không mời lão đệ đến đây. Nói để ngươi biết rằng ta đã tận mắt thấy vật đó trong người tiên sư, vì thế ta có lý do để tin hiện giờ nó đang được ngươi giữ, vì sao lại cho rằng tiểu đệ đang giữ nó, vì ngươi là người duy nhất tiếp xúc với tiên sư trước lúc người lâm tử, khấu Anh Kiệt gật đầu nói, nhị sư huynh nói không sai. Nhưng, tư không viễn thấp giọng hỏi, nhưng sao? Nhưng trước khi gặp tiểu đệ, tiên sư còn tiếp xúc với nhiều người nữa, tư không viễn phản bác, việc đó ta không phủ nhận. Nhưng những người đó có quan hệ khác hẳn lão đối với ngươi khác thế nào? Ngươi được tiên sư ưu ái hơn, thậm chí đã truyền 11 chữ khẩu quyết bí truyền của sư môn mà ngay cả đến chúng ta cũng không được diễn phúc đó, khấu anh kiệt nhết môi cười nói, như vậy là nhị sư huynh đã thừa nhận tiểu đệ là đệ tử chân truyền của quách gia rồi chứ? Từ không viễn nghe nói biến sắc, đúng là hắn đã không cảnh giác để bị đối phương cho vào trồng. việc này hết sức quan trọng, bởi vì nếu nhận khấu anh kiệt vào sư môn thì vấn đề không đơn giản là pho kim lý hành ba đồ, từ không viễn tuyệt không phải là kẻ đần. Hắn chợt nhận ra thiếu niên này còn không ngoan hơn cả mình, nhưng vì pho bí kíp võ học tuy chưa biết mặt ngang mũi dọc thế nào nhưng mọi người đều cho là trong đó ký tải võ công cái thế có thể biến người ta, thành võ lâm đệ nhất nhân đó, hắn lại tìm cách thuyết phục, khấu lão đệ. Ngươi sao lại phải khổ thế? Kim lý hành ba đồ đối với ngươi bây giờ có ích gì đâu, bởi vì với võ công của ngươi bây giờ thì nói gì đến chuyện luyện tập nó? Đối với ta thì khác, hơn nữa lão đệ giữ nó chỉ có hại mà chẳng có chút lợi nào khấu anh kiệt không nói gì từ không viễn nhìn chàng, lại nói, chính lão đệ đã thừa nhận thiết hải đường biết rõ chuyện này và hán quyết không chịu bỏ qua. Lão đệ có tự tin rằng với chút võ công của mình có thể giữ được nó không? xưa nay không ít kẻ mang hòa sát thân chỉ vì không tự lượng sức mình tranh đoạt những báu vật trong thiên hạ khấu anh kiệt đáp đúng là tiểu đệ võ công kém cỏi nhưng xác thực là vật đó không có trong người tiểu đệ đột nhiên tư không viễn vung tay đấm mạnh xuống mặt bàn chỉ nghe rầm một tiếng mặt bàn đá dày tới năm tấc bị chưởng đánh sạc đi một góc rơi xuống sàn lầu khấu anh kiệt thấy vậy không khỏi kinh tâm chàng từng nghe nói đến công phu thấu đã nhưng chưa thấy ai thi triển công phu này với uy Lực ghê gớm như tư không viễn, nhưng nói kinh tâm không có nghĩa là hoảng sợ, bởi vì chỉ một lát sau chàng đã nhết môi cười, tư không viễn đang định nói gì thì chợt nghe phùng đông đứng cảnh giới ngoài cửa nói to, đại gia đến, chương 19, cừu nhân truy sát, chỉ lát sau, Diêu thủ Côn lôn, ô đại giả đã hiện ra trước cửa, khấu anh kiệt liền đứng lên cuối mình thi lễ, đại sư huynh. Tư không viễn tuy rất không hài lòng vì một cuộc kinh doanh lớn bị cắt ngang nhưng không biểu lộ ra mặt, dịu thủ côn lung, lướt mắt nhìn vào phòng cười hỏi, hai vị đang bàn luận chuyện gì thế, có thể cho ngu huynh nghe với không, tư không viễn vội vàng chặn trước, không có gì đâu. Tiểu đệ chỉ mời khấu huynh đệ đến đây để cảm tạ về việc đã đưa linh Cửu tiên sư về trang Cô đại giả không nói gì đi thẳng tới bàn, cúi xuống nhặt góc bàn vừa bị tư không viễn đánh vỡ lên mân mê trong tay một lúc rồi cười nói, nhị đệ chưởng lực ngũ hành thấu đã của ngươi luyện đến cảnh giới này thật đáng khâm phục từ không viễn đáp vừa rồi tiểu đệ chỉ thử chơi một chút thôi sư huynh chớ cười ô đại giả miệng vẫn cười tươi chợt cầm mảnh bàn đá vào lòng bàn tay bóp mạnh một lát mở ra phiến đã đã biến thành bụi phấn hai sư huynh đệ nhìn nhau cười còn khấu anh kiệt càng thêm thán phục ô đại giả nhìn chàng nói khấu huynh đệ ta chính đang muốn tìm ngươi đây khấu anh kiệt nhíu mày hỏi đại sư huynh tìm có việc gì mộ địa của tiên sư đã chuẩn bị xong Nhân ngươi có ở đây, chúng ta cùng đi xem, thế nào, Khấu Anh Kiệt đáp, tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh, ô đại giả nhìn tư không viễn nói, nhị đệ, đi thôi, ba người rời khỏi phòng cũng bước xuống lầu, chiếc xe kiệu màu đen đã thắng ngựa sẵn vẫn đổ ở giữa viện, đã thấy Quách Thái Linh ngồi sẵn ở đó rồi, Khấu Anh Kiệt cất tiếng chào, cô nương cũng ở đây ư, Quách Thái Linh cũng gật đầu chào lại nhưng không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm không chút biểu cảm giống như chàng đã thấy hồi còn ở tần châu tư không viễn mời hai người cùng ngồi lên chiếc xe kiệu lập tức khởi hành trong chiếc xe rất trầm lặng mỗi người theo đuổi tâm sự riêng của mình không ai nói với ai tiếng nào chiếc xe kiệu ra khỏi trang môn rẽ sang hướng nam theo sơn đạo leo lên một ngọn đồi thoai thoải trời lất phất mưa tư không viễn phải buông rèm kiệu xuống trong xe kín mít chỉ nghe tiếng mưa tí tách gõ vào trần xe quách thái linh chỉ nhìn trân trân vào một chỗ bằng ánh mắt vô hồn chẳng quan tâm gì đến những gì diễn ra xung quanh diệu Thủ công lôn, ô đại giả là người đầu tiên phá ta cảnh tĩnh lặng ngột ngạt trong xe, hắn nhìn Quách Thái Linh nói, chủ hiệu, tam gia bảo ở Cam Châu đã đến Sơn Trang, có mang theo danh mục, tiểu mùi xem đi, Quách Thái Linh lắc đầu đáp, mọi việc xin hai vị sư huynh giải quyết giúp. Những việc này tôi không quen và lúc này cũng không còn lòng dạ nào, ô, đại giả nói, vậy thì để ta với lão nhị phụ trách việc này cũng được, tư không viễn tiếp lời, ta vừa nhận được tin đã vội vã về ngay nên chưa kịp báo cho mấy chủ hiệu làm ăn với chúng ta sư muội xem nếu cần thì báo cho họ một tiếng quách thái linh đáp việc đó cứ để sau khi an táng cha xong sẽ bàn tới đó nhìn sang khấu anh kiệt nói vì việc này mà khấu huynh phải hao tổn tâm lực còn bị thương hai vị sư huynh hãy quan tâm tiếp đãi cho chu đáo ô đại giả cười đáp đương nhiên sư muội không cần nói chúng ta cũng rất quan tâm chăm sóc cho khấu huynh đệ mà khấu anh kiệt cố nén thở dài không nói gì câu vừa rồi tuy quách thái linh tỏ ý quan tâm đến chàng nhưng trái lại khấu anh kiệt càng thấy lòng chua chát vì đó là sự quan tâm đối với người ngoài một kẻ có ơn đến cuộc tang lễ của họ tiếp đã chu đáo đó chẳng phải coi chàng là khách hay sao hơn nữa trước đây nàng đã gọi là sư huynh nhưng nay lại đổi thành khấu huynh nghĩa là nàng không còn coi chàng là người trong sư môn nữa quách thái linh thở dài nói mùi nghĩ rằng cha còn có nhiều điều cần dặn dò chúng ta nhưng lão nhân gia ra đi quá đột ngột tư không viễn chợt hỏi nghe bảo tiên sư lưu lại cho sư mùi vật gì mà quách thái linh đáp Đó là pho kiếm phổ gọi là Việt Nữ Kiếm Thuật nghiên Tập Tân Biên, trong đó có 112 chiêu kiếm pháp do cha sáng tạo. Hai vị sư Huynh cũng nên cấp tốc nghiên cứu nó để báo thù, từ không viễn nói, Linh Mùi nghĩ thế là đúng. Ngu Huynh muốn sau khi an tán cho tiên sư xong sẽ đến tổng đàn của vũ nội thập nhị lệnh, để dò xét tình hình của chúng xem hư thực thế nào rồi sau đó mới đề ra kế sách đối địch, ô đại giả tiếp lời. Vũ nội thập nhị lệnh, ngoài thiết hải đường ra còn có một nhi tử và một nhi nữ đều có võ công cao cường. Hơn nửa nhiều năm nay thiết hải đường chiêu binh mãi mã, hiện nay thế lực của chúng rất lớn, vì thế muốn đối phó với vũ nội thập nhị lệnh thì cần phải hết sức cẩn thận. Quách Thái Linh nghiến răng nói, chúng có lợi hại thế nào tôi cũng không sợ, từ không viễn nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi, Khấu Huynh để biết gì về vũ nội thập nhị lệnh không, tiểu đệ không biết tổng đàn của chúng ở đâu. Nhìn có lên chiếc lâu thuyền của chúng đổ gần Tứ Lan Thành nên biết một số tình hình, tư không viễn hỏi, huynh đệ nói nghe thử xem, cả quách Thái Linh và ô đại giả cũng chăm chú nhìn chàng chợ nghe, khấu anh kiệt nói, sau cuộc ước đấu ở thất Lý Kiều, thiết hải đường bị nội thương do, vô cực âm ba công, của sư phụ, trên thuyền ngoài nhi tử và nhi nữ của hắn còn có một trung niên phụ nhân giúp thiết hải đường chữa thương, tư, không viễn ngắt lời, võ công của nữ nhân đó thế nào, khấu anh kiệt đáp, rất cao. Ô đại giả hỏi, sao ngươi biết, tiểu đệ bị phát giác nên buộc phải giao chiến, nhưng chỉ một trưởng đã bị nữ nhân này đánh bay xuống sông. May biết Thủy Tính nên mới thoát được, chàng không muốn kể lại việc thiết tiểu vi đã giúp mình thoát khỏi cuộc truy bắt hôm đó, chàng nói thêm, theo tiểu đệ thấy thì võ công của nữ nhân này còn cao hơn huynh mùi họ thiết nữa, từ không viễn hỏi, nữ nhân đó quan hệ thế nào với thiết hải đường, hình như là ái thiếp của hắn, quách thái linh nhíu mày hỏi, ái thiếp ư, tên mụ ta là gì vậy? Khấu Anh Kiệt lắc đầu, tên thì không biết, chỉ nghe thiết gia huynh mùi gọi mụ ta là, gì thẩm, mà thôi, ô đại giả gật đầu lẩm bẩm, thì ra là nữ nhân đó, tư, không viễn hỏi, đại sư huynh, ai vậy, thẩm tố sương, tư không viễn và quách thái linh nghe vậy đều biến sắc, tư không viễn hỏi thêm, có phải mụ là đệ tử của khô trúc am chủ ngày xưa không, ô đại giả gật đầu, chính thị, quách thái linh ngạc nhiên hỏi, đã là đệ tử của khô trúc am chủ tất là ni cô, làm sao còn trở thành ái thiết của thiết hải đường. Ô đại giả nói, thì là tục gia đệ tử thôi, tuy vào am tu luyện nhưng không xuống tóc. Trên giang hồ đều biết rằng nữ nhân đó theo khô trúc am chủ chỉ vì trúc ảnh kiếm pháp chứ không phải tu tâm hướng Phật, quách thái linh lẩm bẩm, làm sao mà một đệ tử của khô trúc am chủ lại bị thiết hải đường mua chuộc được chứ? Ô đại giả nói, thẩm tố Sương là lại nữ nhân có tham vọng rất lớn, nay luyện thành võ công tuyệt thế, thì trở thành ái thiếp của thiết hải đường chưa hẳn đã vì tình tư không viễn hỏi nghe nói thiết hải đường cũng có mấy mỏ vàng tài sản không ít đại sư huynh muốn nói bà ta vì tiền mà lấy hắn cũng không phải thì muốn chia sẻ với thiết hải đường tham vọng bá chủ võ lâm tư không viễn lộ vẻ lo lắng nếu thẩm tố sương luyện thành trúc ảnh kiếm pháp lại là ái thiếp của thiết hải đường thì chúng ta cần phải hết sức đề phòng nhân vật này khấu anh kiệt chợt chen lời theo tiểu đệ thấy thì rất có khả năng sắp tới thiết hải đường sẽ cho người đến xâm phạm bạch mã sơn trang Cô nương và hai vị cần đề phòng việc đó, bộ đại giả quả quyết, sẽ không có chuyện đó đâu, tư không viễn tán đồng, tiểu đệ cũng nghĩ như đại sư huynh. Trong thời gian trước mắt chúng còn chưa dám xâm phạm đến chúng ta, Khấu Anh Kiệt thấy cả hai sư huynh đệ đều đồng tâm nhất ý như vậy thì không buồn tranh luận nữa, lúc đó thì chiếc xe vừa dừng lại, tư không viễn, mở rèm cửa mời quách Thái Linh xuống trước. Ba người lục tục xuống theo, nơi đó còn chưa phải là huyệt mộ nhưng xe không đi tiếp được nữa nên phải xuống đi bộ, ô đại giả dẫn đầu ba người đi tiếp lên đỉnh đồi, trời, vẫn mưa lất phất, quách thái linh lấy chiếc khăn buộc kín đầu, quay lại hỏi, khấu huynh còn chưa bình phục hẳn, trời mưa thế này có sao không, khấu anh kiệt đáp, cảm ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ không sao đâu, chàng không muốn nói nhiều với nàng, sấn bước đuổi kịp ô đại giả và tư không viễn phía trước, sau hai lần gặp ở bạch tháp tự, được nàng chăm sóc cho thần dược trị thương. Hình như trong lòng chàng đã bắt đầu nảy sinh tình yêu đối với Quách Thái Linh, nhưng khi tới Bạch Mã Sơn Trang, đặc biệt là sau vụ tiếp xúc với nàng cùng ô đại giả trong biệt lâu, vì nàng tỏ ra không tin tưởng nên chàng cảm thấy tủi hận, hình như Quách Thái Linh còn chưa nhận ra những tình cảm phức tạp đó trong lòng chàng bởi vì lúc này trong lòng nàng chỉ còn nỗi đau thương vô bờ bến. Trước cái tang của phụ thân nên không có chỗ cho tình cảm nào khác nữa, tuy nhiên nàng cũng nhận ra khấu anh kiệt có ý lãng tránh mình, huyệt mộ còn chưa đào mà chỉ mới do ô đại giả chọn địa điểm, đó quả là nơi rất phù hợp, một mặt dựa vào vách núi cao, tả long hữu hổ, rất thích hợp với tráng khí của người quá cố. Quách Thái Linh nhỏ lệ nói, sinh thời cha rất thích hoa mai, sẽ đưa mấy cây mai tới trồng ở đây để lão nhân gia bớt hiu quạng hơn, ô đại giả góp ý trồng thêm mấy cây thông, thế là địa điểm đã được thông qua không có ai phản đối khấu anh kiệt không có ý kiến gì mưa càng lúc càng nặng hạt mọi người quay lại lên xe trở về trang tiếng pháo hiệu báo động phát ra từ chòi canh trước cổng lớn của bạch mã sơn trang lập tức trong toàn trang vang lên tiếng hiệu lệnh tiếng chân người chạy rầm rập và chỉ chốc lát đèn đóm đã được thắp lên sáng trưng như ban ngày từ lâu bạch mã sơn trang chưa xảy ra tình huống khẩn trương như vậy đêm đó bốn người trong thập nhị võ sư hộ viện phụ trách tuần phòng là kim thử tinh mạc vũ thôi tẩn ngưu tinh phương đại hải hắc hổ tinh thời công cử và thoát thố tinh lý đại trung tín hiệu báo động vừa phát chỉ trong chớp mắt bốn võ sĩ này đã xuất lãnh mười tên tráng đinh có mặt ở hiện trường mang theo đèn đuốc sáng rực cả một vùng địch nhân gồm có bốn tên bận hoàng y đội nón vải cũng màu vàng công nhiên đứng trước trang môn kim thử tinh mạc vũ thu nói vũ nội thập nhị lệnh mười ba người vừa tới cũng hai tên ở bốt canh nghe vậy đều kinh gần đây vũ nội thập nhị lệnh nổi lên trong hắc đạo là một môn phái lớn và nguy hiểm nhất Thế lực hùng hậu, bọn hoàng y võ sĩ đều có võ công cao cường, khắp giang hồ đều biết danh tuy sự phòng bị của Bạch Mã Sơn Trang nghiêm mật hơn trước, nhưng ngay cả nguyên nhân cái chết của lão Trang chủ Quách Bạch Vân, ngoài ô đại giả, tư không viễn, khấu anh kiệt và Quách Thái Linh ra, mọi người chỉ biết rằng lão Thái Gia chỉ lâm trọng bệnh mà chết, làm sao biết được cường nhân là vũ nội thập nhị lệnh. Hơn nửa chính ô đại giả và tư không viễn đều tin rằng trong thời gian trước mắt thiết hải đường còn chưa dám huy động nhân mã đến bạch mã Sơn Trang thì sao? Thông báo cho bọn võ sĩ biết rằng người của vũ nội thập nhị lệnh đến xâm phạm, vì thế nghe, kim thử tin, mạc vũ thu thốt ra mấy tiếng đó, mọi người nghe đều kinh hãi nhưng chức trách tại thân. 16 người lập tức dàn thành trận thế, chợt nghe, vút, vút, vút. vút. Lại thêm ba nhân ảnh khác từ trên không đáp xuống trước bốn tên hoàng y hán tử, ba người này, một lão nhân bận hồng y, người nhỏ bé, mặt dơi tai chuột, đôi tay dài ngoằng như tay vườn, lại có thêm một chiếc bú ở lưng. Trong rất xấu xí, hai người kia gồm một thiếu nữ rất xinh đẹp chừng 19 tuổi bận hoàng y và một nam nhân lớn hơn cô ta 5-6 tuổi, diện mạo giống nhau, chừng như là huynh muội đôi nam nữ này đeo trường kiếm có tua vàng, cả ăn mặc và dáng vẻ mười phần cao quý. Hiển nhiên đều thuộc danh gia quý phái, cả lão nhân và đôi huynh muội thân pháp đều rất tinh diệu, từ trên cao mấy trượng đáp xuống đất mà không làm bay hạt bụi nào, bọn người của Bạch Mã Sơn Trang còn chưa kịp đánh thì lại có thêm hai nhân ảnh khác như cánh chim lướt tới hiện trường, vẫn là một nam một nữ, nhưng lớn tuổi hơn đôi huynh muội kia nhiều, nam nhân chừng bốn tám, mặt trắng trẻo, cầm nhẫn nhụi không râu, mặc áo lụa vàng, tay đeo nhẫn ngọc, hiển nhiên là người quyền quý, nữ nhân tuổi độ 30 tuy đã qua thời xuân sắc nhưng vẫn còn giữ rất nhiều nét đẹp đầy quyến rũ hai người này vừa hiện thân cả bọn bảy người đến trước kể cả hoàng y lão nhân đều cung kính cúi chào kiên thử tinh mạc vũ thu tiến lên một bước nói các ngươi đêm khuya thâm nhập vào bổn trang có việc gì hoàng y lão nhân thấp bé quát lên to gan tổng lệnh chủ vũ nội thập nhị lệnh tới đây các ngươi còn chưa quỳ xuống khấu đầu mà dám buông lời vô lễ hay sao cút, lời vừa dứt Tay lão vung lên, bấy giờ song phương còn cách nhau tới gần hai trượng nên Kim Thử Tinh, Mạc Vũ Thu không đề phòng, nhưng khi lão nhân thấp bé vung tay lên thì chợt cảm thấy một cổ kình lực vô cùng hung mãnh ập tới cuốn thốc hắn lên cao rơi xuống giữa tiền viện, miệng ọc ra một vòi máu. Kim, Thử Tinh, Mạc Vũ Thu nằm trong số thập nhị võ sư, được ô đại giả đích thân truyền dạy nên thân thủ không tầm thường, nhưng nay lão nhân thấp bé kia dùng công phu cách không phát chưởng, xa tới hai trượng mà bị chấn thương như vậy ái thấy mà chẳng kinh đứng bên cạnh mạc vũ thu là hát hổ tinh thời công cử một hán tử lưng beo đầu hổ trông rất tráng kiện thấy đồng bọn bị đánh tức giận nhảy ra quát vang như sấm thất phu dám đến bổn trang làm càng mau khai danh tánh ra lão nhân thấp bé không thèm nói lời nào vung chưởng đáng ngay hát hổ tinh thời công cử vung đôi thiết chưởng to bè ra nghênh địch hai người vừa động thủ cả mười hai tên tráng đinh và bốn hoàng y võ sĩ của vũ nội thập nhị lệnh Đều rút gương tuốt kiếm sáp vào nhau, quan cảnh trước trang môn lập tức trở nên náo loạn, pháo hiệu được tiếp tục bắn lên, từ trong trang rầm rập tiếng bước chân, có thêm mấy chục người nữa xông ra, bọn vũ nội thập nhị lệnh, tuy người ít nhưng thân thủ đều cao cường, chỉ có hồng y lão nhân thấp bé và bốn hoàng y võ sĩ giao chiến, nhưng chẳng mấy chốc đã có tới bốn tâm tên tráng đinh tử thương, tiếng rú thảm vang lên bất tận, nghe thật kinh tâm động phách, giữa lúc trận đấu đang kịch liệt thì từ trong trang môn chợt có tiếng người quát to, dừng tay Bọn đệ tử Bạch Mã Sơn Trang nghe lệnh đều thù binh khí nhảy lùi, người của vũ nội thập nhị lệnh cũng dừng tay không đánh nữa, để lại giữa hiện trường mười mấy người vừa chết vừa bị thương nằm la liệt, trước trang môn vừa xuất hiện thêm ba người, chính là diệu thủ Côn Lôn, Ô Đại Giả, Tư Không Viễn và Quách Thái Linh vừa thoáng nhìn qua. Ô Đại Giả đã trúng động vì thấy cả tổng lệnh chủ thiết Hải Đường và Thẩm Tố Sương cùng xuất hiện, nhân vật số một trong hát đạo đích thân tới, Bạch Mã Sơn Trang, đủ thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào, xem ra, hôm nay chúng muốn huyết tẩy Bạch Mã Sơn Trang này rồi, hắn không khỏi ân hận vì đã không nghe lời cảnh báo của Khấu Anh Kiệt mà đề phòng từ trước, thấy người trong trang bị tử thương nhiều như thế, Quách Thái Linh tức giận nói, Đại sư Huynh. Chúng khi hiếp chúng ta như vậy, chẳng lẽ Bạch Mã Sơn Trang sợ chúng hay sao? Ô đại giả biết tình hình hôm nay sẽ giữ nhiều lành ít nên khẽ đáp, sư muội hãy nén giận, chúng ta hỏi rõ xem sao đã, quách thái linh cau mày tỏ ý không vừa lòng, ô đại giả khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ, các ngươi lùi vào trong trang cả đi, không được vô lễ với khách, bọn võ sĩ và tráng đinh được lệnh khiêng người chết và bị thương lùi vào, trước trang môn liền vắng lặng hẳn đi, ô đại giả tiến lên hai bước hướng sang thiết hải đường chấp tay nói chưởng môn đệ tử Bạch Mã Sơn Trang hầu giáo thiết tổng lệnh chủ, Thiết Hải Đường chưa có phản ứng gì thì lão nhân thấp bé bước ra hỏi, ngươi là Ô đại giả, đại đệ tử của Quách Bạch Vân, Ô đại giả chưa kịp trả lời thì chợt thấy Quách Thái Linh nhảy ra, hắn hốt hoảng kêu lên, sư muội, khoan đã, nhưng hắn đã chậm mất một bước, Quách Thái Linh nghiến răng nói, các ngươi đã giết cha ta, nay lại còn dám vác mặt đến thượng môn gây sự, thật trơ tráo hết chỗ nói, thôi được, hôm nay các ngươi đã tới đây Chúng ta sẽ quyết một trận tự chiến xóa hết nợ nần, lão nhân thấp bé bước ra chặn lại nói, nếu lão phu đoán không lầm thì tiểu thư là Quách Thái Linh. Nữ trang chủ Bạch Mã Sơn Trang, Quách Thái Linh nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Lão nhân đáp, lão phu là ưng cửu gia ưng thiên lý, tổng quản của thiết hải đường, Quách Thái Linh xua tay nói, vậy thì ta không thèm nói chuyện với ngươi, lại chỉ tay vào trung niên nhân mặc áo lụa vàng hỏi liền mấy câu, ngươi là thiết hải đường phải không? Đã tới đây sao còn nấp sau bọn thuộc hạ như thế? Ngươi có toan tính gì nữa hay sao, thiết hải đường chỉ nhếch mép cười nhạt mà không đáp, một người lướt tới trước mặt quách thái linh, chính là thiếu nữ xinh đẹp bận hoàng y, thiếu nữ quát lên, quách thái linh. Ngươi dù sao cũng là hạng hậu nhân tiểu bối, sao dám vô lễ với cha ta, Dứt lời xuất chỉ điểm tới thiên đột huyệt, đối phương, nguyên thiếu nữ này chính là thiết tiểu vi, thiên kim ái nữ của tổng lệnh chủ thiết hải đường, quách thái linh không tránh, vung trảo chọc tới uyển mạch địch nhân, thiết tiểu vi lướt người tránh chiêu. Định xuất thủ phản kích thì chợt nghe tiếng quát, tiểu vi lùi lại, người vừa nói là thiết hải đường, thiết tiểu vi đành thu chiêu nhảy lùi lại, thiết hải đường nói xong bước lên ba bước, trung niên phụ nhân là thẩm tố sương cũng bước theo, thiết hải đường dừng lại cách quách thái linh năm bước, hỏi, cô nương là quách thái linh, nhi nữ độc nhất của quách huynh, quách thái linh đáp, chính thế, ngươi muốn gì, thiết hải đường cười nói, ta đã từng gặp cô, nhưng đã 19 năm rồi, hồi đó cô nương còn bé tí, chắc không nhớ được, song phương đã từng giao chiến. Số tử thương không ít, nay kẻ đầu sỏ, cũng là cựu nhân sát hại lão trang chủ Quách Bạch Vân lại tỏ thái độ ôn hòa như thế, quả là điều không ai ngờ, thiết hải đường nói tiếp, vừa rồi ta thấy cô nương đấu với tiểu nữ đã sử dụng công phu, ngọc nữ thiết thủ, khá thành thục, công lực cũng rất khả quan, thật xứng đáng là nhi nữ của Quách Huynh. Chắc rằng Huynh ấy giờ đây đã có thể ngậm cười nơi chín suối, nghe, nhắc đến phụ thân, Quách Thái Linh tức giận chỉ mặt hán quát, chính ngươi đã hạ độc thủ giết cha ta nay lại còn trơ tráo nói những câu giả nhân giả nghĩa như vậy nữa sao? Ta, ta, tới, đó không biết nói gì thêm, rút phát kiếm ra, ô đại giả vội vàng nhảy tới ngăn lại, sư muội không được vô lễ, trái lại thiết hải đường vẫn bình thản nói, cái đó chẳng trách được, cha con cốt nhục tình thâm, này quách huynh chết đi, đương nhiên nó phải rất thù hận, hắn, dừng một lúc, nói tiếp, nhưng bây giờ ngươi muốn phục thù quyết đấu với ta, nếu bổn tọa bị ngươi giết chết thì sao? quách thái linh nghiến răng đáp, ta không biết. Ta chỉ biết ngươi giết cha ta không phải bằng chân tài thực học mà dùng ám khí, đạn chỉ phi châm, ám toán một cách hèn hạ. Ta cần phải trả thù, thiết hải đường nhíu mày nói, ngươi còn trẻ, biết gì, thiên hạ đều biết, đạn chỉ phi châm của bổn tọa lợi hại thế nào, sao lệnh tôn không chịu đề phòng. Đã là quyết đấu, tất nhiên thi triển hết sở trường, ai cấm, vì số mệnh của lệnh tôn như thế, sao lại trách bổn tọa, hắn dựng lại một lúc, lại tiếp, còn việc báo thù là tâm thiết. Nhưng ngươi hãy nghĩ cho kỹ, chưa dứt lời, Quách Thái Linh đã tung mình nhảy vọt lên, trường kiếm vạch một đường hào quang bổ xuống đầu tên tổng lệnh chủ, một chiêu đó của Quách Thái Linh không phải là do tức giận mà nhắm mắt đánh bừa mà đã có tính toán cẩn thận, nàng biết là để thắng được thiết, hải đường là không dễ chút nào, trước khi công tất đã quan sát kỹ, đoán rằng đối phương tỏ ra ung dung tự tại như thế tất đã vận can khí hộ thân, vì thế nếu công vào chính diện thì tất sẽ không thu được kết quả. Quách Thái Linh nhớ trước đây phụ thân từng nói rằng thiên đình huyệt là nơi can khí hộ thân yếu nhất, bởi vậy nàng đã công vào yếu huyệt này, nàng tính toán như vậy vẫn là chính xác chỉ tiếc rằng thiết hải đường là tên cáo già dão hoạt, lão luyện giang hồ nên cũng phòng bị yếu điểm của mình, kiếm quan vừa lóe lên, hắn đã lùi nửa bước quát to, nhà đầu muốn chết, đồng thời ống tay áo phất mạnh, lập tức một luồng kinh khí nổi lên như dòng bão cuốn tới đối phương, Quách Thái Linh đang đâm kiếm xuống. Chợt cảm thấy áp lực rất lớn làm cánh tay phải tê trồn, thanh trường kiếm thoát khỏi tay bị luồng kinh khí cuốn mất, tuy vậy nàng cũng đã phản ứng rất nhanh, tay trái vận lực đánh ra, nhờ lực phản chấn này mà thoát khỏi luồng kinh khí hung mãnh của địch, lướt người ra xa 7-8 thước đáp nhẹ xuống đất, quách thái linh vốn là người tự phụ, ít khi gặp đối thủ, không ngờ lần này xuất thủ công địch không thành, lại để bay mất kiếm, không những thế suýt nữa bị thương bởi kinh khí hung mãnh của địch nhân, vừa thẹn vừa tức sắc mặt tái mét đi hắn cúi nhìn thanh kiếm dùng hai ngón tay uốn cong lại làm lóe lên muôn ánh hàng quan tấm tắc khen kiếm rất tốt vừa rồi xuất thủ tập kích khá bất ngờ nhưng lại vô hiệu trái lại còn thiệt thòi thiếu chút nữa là bị thương quách thái linh đã nhận ra rằng thân thủ đối phương cao hơn mình rất nhiều nay tuy bị xúc phạm nhưng nàng không dám vọng động thêm một lần nữa vì hiểu rằng chỉ nếm khổ đau mà thôi thậm chí mất mạng nữa nên cố nén giận thiết hải đường cười nói kiếm pháp của cô nương quả là tinh diệu chỉ tiết rằng hỏa hầu chưa đủ, chỉ mới được năm thành thôi. Hãy luyện thêm năm năm nữa thì mới có thể tiếp cận được bổn tọa. cầm lấy, dứt lời vận lực bắn thanh kiếm đi. Quách Thái Linh chỉ thấy một vệt hàng quang sáng lóe, chưa kịp đưa tay ra đỡ thì nghe sạc một tiếng, quay lại mới thấy thanh trường kiếm đã cắm vào bao. Song Phương lúc ấy đứng cách nhau một trượng năm sáu thước, bao kiếm lại mang sau lưng công phu đạn chỉ phi kiếm của Thiết Hải Đường quả là đã tới mức xuất thần nhập hóa. Quách Thái Linh nghĩ thầm. Nếu hắn nhằm vào thân người thì bây giờ mình đâu còn mạng nữa, ý nghĩ đó khiến nàng phát run, thiết hải đường nhìn sang, dịu thủ Côn lôn, ô đại giả, trầm giọng nói, bổn tọa hôm nay tới đây với hai mục đích, thứ nhất là xin bái tế trước linh cửu quách huynh, hai là nghe nói quách phu nhân đã về đây xin được tiếp kiến, người trong trang nghe vật đều ngơ ngác nhìn hắn, quách phu nhân về bao giờ đâu chứ, thiết hải đường, đưa mắt nhìn quanh lại nói, chỉ là bổn tọa đến đã lâu nhưng không thấy phu nhân xuất hiện. Chẳng lẽ lâu ngày như thế mà không để cố nhân được nói một lời, mọi người nghe như vậy lại càng kinh ngạc, hiển nhiên hắn đang nói câu đó là với quách phu nhân, chẳng lẽ bà ta đã có mặt ở trong trang thật, quách thái linh, ô đại giả và tư không viễn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường đang xảy ra, huyền hoặc và thần bí, lát sau, ô đại giả bước lên chấp tay nói, thiết tiền bối nói vậy sai rồi. Tệ sư mẫu đã chết 20 năm trước, việc đó thiên hạ đều biết. Làm sao lại nói sư mẫu trở về, Thiết Hải đường quay lại gọi, ưng cửu. Tới đây, ưng thiên lý cuối mình đáp, tuân lệnh, giúp lời vội vàng chạy tới cuối đầu chờ lệnh. Thiết Hải đường hỏi, người đã tận mắt trông thấy quách phu nhân, ưng thiên lý đáp, dạ. Không những ti chức nhìn thấy mà hôm đó có cả tiểu tử Khấu Anh Kiệt trong phòng nữa. Thiết Hải đường gật đầu hỏi, Khấu Anh Kiệt có phải là thiếu niên từng đột nhập lên lâu thuyền ở Tứ Lan Thành trước đây không? Dạ, chính là tên đó, bổn tọa từng nghe tên đó mấy lần nhưng chưa gặp. Nghe nói hắn vừa đưa linh cửu quách huynh về đây, chắc còn ở trong trang, ô đại giả đáp, khấu anh kiệt vừa đi đường mệt lại rủi ro lâm bệnh nên đang nghỉ ngơi trong trang, thiết hải đường lại hỏi, theo bổn tọa được biết thì khấu anh kiệt được quách huynh trước lúc lâm chung thu làm đệ tử, truyền cho võ học bất truyền của quách gia, không biết chuyện đó hư thực thế nào, ô đại giả nói, đó chỉ là truyền ngôn thôi, không có chứng cứ gì nên không thể xác định rằng đó là sự thực. thiết hải đường ngạc nhiên hỏi, thật ư, rồi quay sang ưng thiên lý hỏi. Người nói thế nào, tên tổng quản lúng túng trả lời, thực ra, ti chức cũng không có chứng cứ gì để khẳng định tin tức đó, nhưng trước khi chết, Quách Bạch Vân đối với tiểu tử rất thân thiết, và sau khi chết đi, hắn đưa Linh Cửu về đây, đó là sự thật, tới đó lão trấn tỉnh lại, cười nham hiểm nói, còn việc liên quan đến hai vật kỳ bảo của Quách Bạch Vân thì chỉ có tên họ khấu mới biết mà thôi, theo ti chức đoán định thì tiểu tử đó đang cất giữ hai báu vật đó, ô đại giả. Từ không viễn nghe nói cùng biến sắc, thiết hải đường nhếch mép cười khó hiểu, ưng thiên lý bước đến gần chủ nhân, thấp giọng nói, tổng lệnh chủ đã đến đây, xin đừng bỏ lỡ cơ hội này, cần bắt tất cả để kiểm tra không để lọc, thiết, hải đường cười đáp, bổn tọa đã có cách, ưng thiên lý, dạ, một tiếng lui ra, thiết hải đường nhìn ô đại giả nói, bổn tọa từ ngàn dặm tới đây viến cố nhân, hy vọng các vị không khước từ thành ý của ta chứ ô đại giả đáp thiết tiên sinh đã có lòng như vậy thì xin mời nói xong chỉ tay vào trang môn bọn võ sĩ của bạch mã sơn trang đều giãn ra nhường lối chương hai mươi tinh quang thất Sát, ô đại giả dẫn thiết hải đường cùng bộ hạ hắn đi thẳng vào trong trang nhưng không tới linh đường mà đến trước khách sảnh tới đó ô đại giả dừng lại nói thiết tiền bối và chư vị đã có lòng đến viếng tiên sư nhưng bây giờ đã khuya xin chư vị hãy vào khách sảnh nghỉ ngơi ngày mai hãy tới linh đường cúng viếng thiết hải đường nhíu mày nói bổn tọa không có nhiều thời gian vào viếng xong sẽ đi ngay không thể ở lại đến mai được ô đại giả đưa mắt nhìn quách thái linh thấy mặt sư muội rắn đanh lộ vẻ căm hận liền nói thiết tiên sinh đó là quy củ của bổn trang hơn nữa từ ngay mai lễ viếng mới bắt đầu phiền chư vị nán lại sẽ có người phục vụ chu đáo thiết hải đường lạnh lùng nói quy củ là đối với người khác bổn tọa với quách huynh là chỗ thân tình viếng lúc nào mà chẳng được quách thái linh bước tới quát lên thiết hải đường Nhập gia tùy tục, ngươi là gì mà dám tới đây bạo hành, muốn làm gì thì làm, thiết hải đường cười hắc hắc, nói, bổn tọa đã nói vào viếng là vào, ai dám cản, nói xong khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ tiến tới linh đường, ô đại giả tuy sợ nhưng thân là trưởng môn nhân, đành phai ra lệnh cho bọn võ sĩ chặn đường, bốn năm chục võ sĩ, bạch mã sơn trang, đứng dàn thành trận thế bên ngoài rừng trúc ngoại vi linh đường và sáu ngôi thạch lâu, thiết hải đường ra lệnh, kẻ nào dám ngăn cản cứ việc giết cho ta, ưng thiên lý xông lên trước bị hai tên võ sĩ là Tần Ngưu Tinh, Phương Đại Hải và Thanh Xà Tinh, Quản Lập, một tên vung búa Khai Sơn, tên kia vung đôi thiết chu y nhất loạt bổ xuống, ưng Thiên Lý hừ một tiếng, phất mạnh hai tay áo, cùng lúc cuốn cả búa lẫn chu y thoát khỏi tay hai tên võ sĩ bay đi. Phương Đại Hải và Quản Lập bị cuốn mất binh khí, còn chưa định thần kịp thì chợt thấy nhân ảnh thấp thoáng trước mặt, đồng thời một cổ kình khí rất mạnh ập tới thổi bay đi như chiếc lá, cả hai cùng bay xa tới ba bốn trượng đập vào gốc mai rượu uống. Nội phủ bị dập nát, miệng phun máu thành vòi tán mạng đương trường, bọn võ sĩ Bạch Mã Sơn Trang thấy vậy đều kinh hồn lạc phách, thiết hải đường cười nhạt hỏi, còn kẻ nào dám chặn đường nữa không? Đến lượt hắc Hổ Tinh thời công cử, thoát Thố Tinh, Lý Đại Trung và Hùng Kê Tinh, các sơn nhảy ra liều chết cự địch, Lý Đại Trung sử một cây băng thiết quải, hắc Hổ Tinh thời công cử dùng hắc Hổ Chưởng, còn Hùng Kê Tinh, các sơn đeo bộ thiết trảo, từ ba mặt vây lấy ưng thiên lý, thẩm tố xương từ sau bước lên nói. Ưng tổng quản lùi lại, để tiểu phụ đối phó với bọn này cho, ba tên võ sĩ chuyển mục tiêu sang trung niên thiếu phụ, hát hổ tinh, thời công cử đâu biết nữ sát tinh thẩm tố sương là đệ tử chân truyền của vị khô trúc am chủ danh chấn giang hồ mấy chục năm trước, thấy thiếu phụ đến thay ưng thiên lý, hắn lập tức vung thiết trưởng công vào yếu huyệt, thiên trị, và thiên đình, cùng lúc ấy thoát thố tinh, lý đại trung cũng phóng ra ba mũi, thái tuế đinh, phân biệt nhằm ba yếu huyệt, thiên đột. Ngọc Chẩm và Nhân Trung Địch Nhân phải thừa nhận rằng hát hổ trưởng của thời công cử lợi hại, vừa xuất thủ mạnh vừa thần tốc, ám khí của Lý Đại Trung vừa nhanh vừa chuẩn xác. chỉ tiếc rằng võ công của Thẩm Tố Sương thét lên lanh lảnh, phát ra một luồng can khí làm ba mũi, thái tuế đinh, bật ngược lại bay thẳng tới diện môn thời công cử. Tên này kinh hải định lùi về nhưng không kịp, Thẩm Tố Sương đã lướt tới như phong, đánh ra một chưởng hát hổ tinh, thời công cử rú lên một tiếng, bị đánh bật lên cao bốn năm trượng. Rời chút đầu xuống, từ không viễn tung mình nhảy lên đỡ lấy, từ trên cao đảo người đáp xuống, nhưng khi nhìn lại thì thấy thời công cử đã chết dứt đi rồi. Thoát, thố tinh, lý đại trung phóng ám khí thất hiệu vội tung, băng thiết quải, lên, thừa cơ đối phương xuất thủ đánh, hắc hổ tinh, thời công cử lão thi triển một chiêu, nhất quải kim thiên, bổ xuống đầu thẩm tố sương, hùng. Kê tin, các sơn cũng lao tới vung thiết trảo chập tới hai vai thiếu phụ, thẩm tố sương bị hai người dùng binh khí hợp công trong lúc vừa xuất trưởng đánh thời công cử chưa kịp biến chiêu vội tung mình nhảy cao. Năm sáu thước vừa kịp tránh được thiết quải của các sơn chập sượt qua vai, từ trên không, thiếu phụ đảo người rơi xuống rất nhanh, các sơn chập không trúng bị mất đà chưa kịp thu chiêu đã bị thẩm tố sương tung xong cước đá vào giữa mặt lộn đi mấy vòng không dậy nổi, chân vừa đáp xuống đất. Trường kiếm đã xuất hiện trong tay, Lý Đại Trung lại bổ thiết trường xuống, Thẩm Tố Sương thét to một tiếng, không lùi lại tránh chiêu mà tiến sát vào, chưởng kiếm cũng xuất, cây thiết quải vừa đánh xuống nửa chừng thì bị chưởng lực đánh bật ra, Lý Đại Trung chưa kịp phản ứng đã bị đâm suốt từ ngực ra tận sau lưng, chúng nhân thấy vậy cùng ồ lên kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, Thẩm Tố Sương đã giết ba cao thủ, quả là hạng nữ nhạn độc ác vô song. Diệu Thủ công lôn, ô đại giả thấy công lao mình đào tạo nên thập nhị võ sư này đã thiệt hại phân nửa và hầu hết bị chết bởi tay thẩm tố xương, lửa hận bốc lên, liền nhảy ra quát, thẩm tố xương, ngươi là đệ tử Phật môn mà tâm địa còn ác hơn rắn rết, xuất thủ đi. Ô mổ xin lãnh giáo cao chiêu, nói xong rút ra một đôi đoạn côn chỉ dài chừng một thước, một đầu hình lục lăng, đầu kia hình tròn, màu đen bóng, người của Bạch Mã Sơn Trang không lạ gì đôi tứ sát côn này tuy nhiên ô đại giả rất ít khi dùng nó là đại đệ tử của quách bạch vân xưa nay ô đại giả đã mấy khi gặp đối thủ mà phải dùng đến binh khí diệu thủ côn lông không cần khách khí vừa nói xong nếu xuất thủ đánh ngay tứ sát côn thi triển một chiêu cưu tước tương phùng điểm tới hai vai đối thủ thẩm tố sương lướt mình sang tả trường kiếm lóe lên bảy vệt hàng tinh nhằm vào bảy yếu huyệt của địch nghe kiếm khí rít lên ghê rợn ô đại giả không dám tấn công nữa đánh biến chiêu Dùng đoạn côn đối phó với bảy vệt hàng tinh, cùng kiếm giao nhau hòa tạo thành một chuỗi âm thanh chát chúa, sau cú tiếp chiêu, hai đối thủ đã hiểu ra công lực của nhau cùng thu chiêu lùi lại, người đứng ngoài phần đông đều là cao thủ lão luyện giang hồ, căn cứ vào chiêu đầu tiên đều biết hai đối thủ thế bình lực địch, cao thủ quá chiêu, chỉ cần dăm ba chiêu là đã biết thắng thua, vì mỗi chiêu xuất thủ đều được cân nhắc suy xét tỉ mỉ vẫn đến công lực cực hạn để đạt được hiệu quả cao nhất thẩm tố sương không ngờ đối phương tiếp được một chiêu thuộc loại đắc ý nhất của mình trong lòng không khỏi sửng sốt còn diệu thủ côn lôn ô đại giả may mà không bị kiếm khí sát thương sợ đến toát mồ hôi trước linh đường đã có năm tử thi xem ra cuộc chiến này rất bất lời cho bạch mã sơn trang lực lượng tinh anh nhất trừ tư không viễn chưa xuất thủ quách thái linh chỉ mới vài chiêu đã bị bại dưới tay thiết hải đường nay diệu thủ côn lôn ô đại giả xem chừng khó thắng nổi thẩm tố sương Trong lúc đó phía vũ nội thập nhị lệnh chỉ mới có hai người là ưng thiên lý và thành ngọc sương xuất thủ đã lấy đi sinh mạng của một nửa số võ, sư hộ viện rồi, so sánh lực lượng thế nào không nói cũng biết, nhưng bạch mã sơn trang do quách bạch vân sáng lập, danh mãn trung nguyên, này lão thái gia thi thể còn quạng trong linh đường chưa kịp hạ tán, chẳng lẽ chịu đầu hàng, trong trường đầu, ô đại giả vừa mới nhảy lui thân chưa đứng trầm ổn thì thẩm tố sương đã lướt vào thì quyết cứng tỏ uy phong trước nhân vật số một của bạch mã sơn trang cuộc ác đấu lại tiếp tục đôi thiết côn và thanh trường kiếm tiếp nhau phát ra những âm thanh chát chúa liên hồi kỳ trận bắn ra muôn vàng ánh hỏa tinh, mọi người còn chưa kịp nhận ra ai công ai thủ thế nào thì cuộc chiến đã ngưng ô đại giả vừa tung một côn đánh sượt qua vai đối phương thì chợt thấy nhân ảnh lóe lên như một vệt lưu tinh thẩm tố sương đã lướt qua sát bên người phóng ra một kiếm thân pháp thật là mỹ diệu tuyệt luân đúng là nhanh như chớp ô đại giả thất kinh vội nhảy sang tránh nhưng vẫn không kịp bị một kiếm đâm trúng sườn phải tà áo rách một đường dài cả thước máu thấm ra ướt đỏ hắn còn kịp đổ người xuống lăn đi mấy vòng rồi bật người nhảy ra xa hơn một trường thoát được tử thương trong tiếng kêu thảng thốt mấy chục cao thủ bạch mã sơn trang đứng lặng người đương trường thẩm tố sương vẫn chưa chịu thôi còn tung kiếm lao theo định kết liễu đối phương thì chợt một nhân ảnh lao ra choang người kia xuất thủ rất nhanh Một kiếm bổ xuống thanh trường kiếm của thẩm tố sương buộc thì phải lùi lại, ngẩng lên nhìn. Người vừa xuất thủ cứu mạng diệu thủ côn lôn ô đại giả chính là sư muội Quách Thái Linh. Quách Thái Linh xuất kiếm đẩy lùi thẩm tố sương nhưng không có ý liều đấu mà chỉ nhằm mục đích cứu mạng đại sư huynh. Thôi, cùng lúc ấy tư không viễn lướt tới cấp lấy ô đại giả lao nhanh về phía linh đường, Quách Thái Linh khoát tay ra lệnh. Bọn võ sĩ và Tráng Đinh được lệnh ùa cả vào khu rừng Tùng Trúc, Thẩm Tố Sương đang định truy theo nhưng còn quay lại nhìn Thiết Hải đường thấy hắn không có phản ứng gì đành dừng lại, chưa được lệnh của chủ. Nhân, người của vũ nội thập nhị lệnh không dám truy sát, cơn gió tanh mưa máu của Bạch Mã Sơn Trang tạm thời lắng dịu, trên đây đã nói đến kiến trúc của hệ thống sáu ngôi thạch lâu bao quanh linh đường được kết, cấu rất đặc biệt, nhưng lúc đó Khấu Anh Kiệt chỉ mới quan tâm đến vấn đề kiến trúc mà chưa biết rằng đó là một trận thức cực kỳ tinh diệu. Huyền ảo, ngày xưa khi kiến tạo Sơn Trang, Quách Bạch Vân đã dự tính sau này có thể địch nhân xâm phạm nên đã xây dựng hệ thống trung tâm này theo kiểu trận đồ rất tinh vi, đủ khả năng ngăn chặn bất cứ cường địch nào xâm phạm, trận đồ chiếu theo tiên thiên dịch lý gọi là tinh quan thất sát trận, khi người của Bạch Mã Sơn Trang chạy hết vào trong thì trận đồ lập tức phát động, trong khu thạch lâu. Đèn đuốc bỗng nhất loạt bật sáng trưng như ban ngày, sáu chiếc gương đồng trên mái linh đường bắt đầu di động phát ra muôn ngàn ánh ngũ sắc tạo thành từng chùm sáng chiếu vào đám người vũ nội thập, nhị lệnh làm hoa cả mắt không sao mở ra được, trong lúc đó thì cao thủ bạch mã Sơn Trang đã rút hết vào trong những thạch lâu hoặc ẩn mình trong những khống tùng, thành thử người vũ nội thập nhị lệnh thì đứng phơi mình ra giữa ánh sáng chói chang mà không thấy địch nhân đâu, thiết gia huynh mùi xuất lãnh bốn tên hoàng y võ sĩ định xông vào thì thiết hải đường khoát tay ngăn lại, khoan đã, thiết mạnh hùng đi đầu, đành dừng bước quay lại nói, cha và dì thẩm cứ lùi lại đi, để hài tử phá trận thức này, thiết, hải đường hư một tiếng nói, người đã biết đó là trận thức mà còn vọng ngôn như thế, nên biết quách bạch vân kiến thức uyên thâm không thể xem thường, thiết mạnh hùng ưỡn ngực nói, chẳng qua chỉ là một loại tinh quan trận mà thôi, làm gì được hài tử, chỉ cần lão nhân gia đồng ý, hài nhi sẽ xông vào trận, kẻ nào dám ngăn cản sẽ bắt sống mang ra đây để cha xử lý. Thiết Hải Đường lạnh lùng nói, người đã biết đó là tinh quan trận như vậy xem ra còn có chút kiến thức. Vậy ta hỏi, tinh quan trận kỳ ảo ở chỗ nào? Thiết Mạnh Hùng đáp, khuếch đại tinh vân chiếu thành sáu cực. khi lọc vào trận thì mắt hoa chân loạn không nhìn thấy gì, cũng không xác định được phương hướng. còn gì nữa? Thiết Mạnh Hùng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu đáp, hài nhi không biết gì thêm. Thiết Hải Đường nói, bàn xuân không bằng thâm nhập thực tế. Người muốn vào thử xem không, thiết mạnh hùng quả quyết nói, đó là nguyện vọng của hai nhi, thiết hải đường chỉ tay vào một khe hẹp giữa hai cây thông lớn nói, được vậy thì người hãy từ đó mà đi thẳng vào trung đường xem thử. Nhưng hãy tiến chậm thôi, tuân lệnh, thẩm tố sương dặn thêm, hùng nhi hãy cẩn thận đó, thiết mạnh hùng dạ một tiếng rồi quay người bước đi, thiết hải đường gọi giật lại, hãy khoan, thiết mạnh hùng quay lại hỏi, lão nhân gia còn có gì sai bảo, thiết hải đường nói. Người chỉ được tiến vào linh đường mà không được tới nơi nào khác và phát hiện được điều gì bất chắc là phải rút ngay. Hai nhi tuân lệnh, nói xong lách vào giữa hai cây thông tiến vào trận, thẩm tố xương tỏ ra lo lắng nói, tướng công, trận thức này không đơn giản đâu, thiết hải đường trấn an, sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu, nhưng thiết vẫn không yên tam vì hùng nhi hầu như chưa biết gì về loại trận thức này. Thiết hải đường cười nói, hắn không phải là kẻ ngốc, sẽ nhận ra nỗi nguy hiểm, cứ để hắn tiếp xúc với những cạm bẫy phức tạp. Sẽ bớt kiêu ngạo đi, đồng thời tìm ra cách ứng phó nhạy bén hơn, thẩm, tố sương nhíu mày nói, nếu vậy thì sẽ rất nguy hiểm, thiết hải đường nói, ta tin rằng dù hắn không phá được trận thức nhưng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu, lúc đó thiết mạnh hùng mới đi vào được mấy bước đã dừng lại, đưa mắt nhìn quanh đầy vẻ hồ nghi, thẩm tố sương nói, hùng nhi đã nhận ra có điều bất chắc rồi, thiết hải đường nói, cái đó thì chưa hẳn, nhưng xưa nay hắn chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ, Hôm nay phải chịu thiệt thòi một chút cho sáng mắt ra, thẩm tố sương buông lời oán trách, tướng công là phụ thân nó, sao lại bàn quan để cho Hùng Nhi một mình xông pha vào nơi nguy hiểm như vậy, thiết hải đường lắc đầu nói, hắn không chết được đâu. Quách lão Nhi tạo ra tinh quan thất sát trận này tuy rất kỳ diệu nhưng chỉ thiên về phòng thủ, Hùng Nhi thói quen ngông cuồng, lần này cho hắn một chút giáo huấn cũng hay, nói xong quay lại gọi, ưng cửu, tới đây, ưng thiên lý dạ một tiếng, lật đật chạy tới cuối mình hỏi. Tổng lệnh chủ sai bảo gì thuộc hạ, Thiết Hải Đường nói, người cùng Tiểu Vi và bốn môn hạ đứng ngoài này không được vào, để hai chúng ta nhập trận xem. Ưng Thiên Lý nói, trận này có tên là Thất Sát, không tầm thường đâu. Tổng lệnh chủ hãy cẩn thận mới được, Thiết Hải Đường cười nói, thì ra người cũng biết, Thẩm Tố Sương nói, ưng cửu gia đâu phải nhân vật tầm thường. Đương nhiên nhận ra trận pháp này, Ưng Thiên Lý chấp tay khiêm tốn nói, chủ nhân quá khen, rồi quay sang Thiết Hải Đường nói, thiếu quân một mình vào đó quá nguy hiểm. Ti chức đang muốn nhập trận giúp một tay, thiết hải đường gật đầu, ta biết. Nhưng việc này không cần người phải lo, ta đã có cách, người cứ ở ngoài này, không được để ai nhập trận, ưng thiên lý cuối mình đáp, ti chức tuân lệnh, Chợt thiết hải đường đưa mắt nhìn vào trận mặt biến sắc kêu lên, không hay rồi, giúp lời tung mình lướt qua một ngọn thông lao vào giữa trận, thẩm tố xương cũng lao theo, lúc đó trận thức đã phát động đang ở giai đoạn đỉnh cao. Vì thế người bên ngoài càng bị chiếu sáng vào lóa mắt không thấy gì trong trận, thiết tiểu vi cũng không thấy gì, tuy rất sốt ruột nhưng bị phụ thân nghiêm cấm nên không dám vọng động, chỉ lát sau chợt thấy phu thê thiết hải đường từ trong trận lao ra mang theo thiết mạnh hùng người bê bết máu, hắn bị trọng thương ngất, đi, ưng thiên lý, thiết tiểu vi cùng kinh hải chạy bổ tới, rung giọng kêu lên, ca ca, thiếu quân, thiết tiểu vi ngước nhìn phụ thân hỏi, cha, tình trạng ca ca có nguy hiểm lắm không, thiết hải đường lắc đầu đáp, không bị sao đâu. Nó chỉ bị lạc đường quanh quẩn trong trận, bị loạn tên bắn trúng nhưng không có chỗ nào trúng vào yếu huyệt, chỉ ngất đi mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu, thẩm tố xương thêm vào, nhà đầu quách Thái Linh đã có thể giết nó, không hiểu sao lại tỏ ra nhân hậu như thế. May mà Hùng Nhi không chết, thiết hải đường hừ một tiếng nói, như thế là nó còn thông minh. Nếu hại đến tính mạng Hùng Nhi thì bạch mã sơn trang đường hồng có ai sống sót. Nói xong lấy ra một viên dược hoàng nhét vào miệng thiết mạnh hùng bảo ưng thiên lý, người ở đây chăm sóc thiếu quân, để bổn tọa vào phá tinh quan thất sát trận xong sẽ nói, tuy hắn chưa vào ngay mà đứng ngoài quan sát thế trận hồi lâu, chợt nhận ra kỳ trận phức tạp và biến ảo hơn mình tưởng lúc đầu nhiều, quan sát hồi lâu mà vẫn chưa xác định được phương hướng, thẩm tố Sương hỏi, tướng công định là gì bây giờ, thiết hải đường thở dài đáp, ta đến đây để gặp thành Ngọc Sương. Nếu quả thật bà ta không có ở đây thì không cần xuất thủ nữa. Thực ra hắn cũng muốn phá kỳ trận để thị uy nhưng thấy khó mà làm được điều đó, lỡ gặp điều gì bất trắc thì mất ngợi khí đi nên bày ra lý do để lui binh, thẩm tố sương hỏi, việc hùng nhi đành thôi sao, thiết hải đường sẵn giọng, hắn tự chút lấy nhục còn trách gì ai, húng hồ đối phương đã bị giết gần 10 nhân mạng, như thế chưa đủ sao, thẩm tố sương vốn cũng kiêu ngạo không kém gì thiết mạnh hùng thì tự hào mình là truyền nhân của khô trúc am chủ kiến thức đa quản, tin rằng mình có thể phá được kỳ trận này liền nói. Tướng công đã không thèm xuất thủ thì để Tiện Thiếp phá trận vậy, Thiết Hải đường quắc mắt lên nói, ta cũng không để cho nàng xuất thủ, tổng lệnh chủ đã phán như thế, ai dám không tuân. Tuy được cưng chiều nhưng Thẩm Tố Sương vẫn sợ đức phu quân một phép, không dám nói gì nữa, thì chợt nhớ tới một chuyện, đó mới chỉ là truyền ngôn, chưa có chứng cứ cụ thể nhưng cũng dần dần len lỏi vào tim thị như một con rắn độc, tin đồn rằng trong giang hồ có hai kỳ nữ tài sắc song toàn, một người chính là thị Thẩm Tố Sương. Còn người kia là nữ chủ nhân của Bạch Mã Sơn Trang cũng là mẫu thân của Quách Thái Linh, Thành Ngọc Sương. Thực ra đây không phải lời đồng mà chính là sự thực, bởi vì xét về nữ lưu, ngoài sư phụ của Thẩm Tố Sương là khô trúc am chủ đã già, không ai qua không Thành Ngọc Sương và Thẩm Tố Sương. Nhưng Thẩm Tố Sương quan tâm đến khía cạnh khác, đó là lời đồn rằng giữa Thiết Hải Đường và Thành, Ngọc Sương từng có một đoạn ân tình và hình như chuyện đó có liên quan đến việc Thành Ngọc Sương bỏ Bạch Mã Sơn Trang mà đi, từ đó phu thê đổi tình thành hận Nghĩ tới đó lòng ghen tuông nổi lên, thì nghĩ thầm, chẳng cách nào mà lão ta cứ nhất định muốn gặp yêu nữ Thành Ngọc Sương cho bằng được, bị ngăn cản thì liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường nói, nếu Tổng lệnh chủ gặp được Thành Ngọc Sương thì sẽ thế nào, Thiết Hải Đường chợt trở nên lúng túng trả lời, cái đó, có, lẽ hắn chưa lường trước sẽ nói gì với Thẩm Tố Sương nên không biết trả lời sao, Thẩm Tố Sương chăm chăm nhìn vào mặt phu quân chờ đợi, bí quá hóa khùng, hắn chợt nắm tay lại quát lên, đi thôi, Nhưng hắn không phải bỏ đi mà trái lại lao vào giữa trận, thẩm tố sương lập tức nhảy theo, lúc đó trong lòng thì tuy thỏa mãn vì đã tìm được lời giải đáp cho một vấn đề bấy lâu nay rây rứt trong tim, nhưng đồng thời lại trào lên niềm thù hận vô bờ bến, tuy không dám tỏ thái độ gì với thiết hải đường nhưng thì nuôi giữ nổi ghen tức chờ đến khi gặp tình địch sẽ phát tiết. đôi phu thê một trước một sau nhảy lên, cao tới 5-6 trượng chuyền qua ngọn máy cành thông lướt vào giữa trận vừa rồi thiết hải đường đã quan sát kỹ nên đã nhận ra tới bảy tám phần kết cấu của trận thức và cũng dự đoán sự bố trí của cung thủ mặc dù thế vừa đáp chân xuống đất cả hai liền cảm thấy nhiệt khí từ những tấm gương bức xạ xuống nóng toát cả mồ hôi không sao chịu nổi thiết hải đường quát to nhảy lên một lần nữa cả hai tung mình nhảy vút lên mái linh đường chân vừa rời đất đã nghe những âm thanh vung túc tréo gào xung quanh đó là bọn cung thủ đang xả kích may rằng đôi phu thê đã nhanh chân một bước Chỉ cần chậm một tí là bị hàng chục mũi tên bắn vào người kết quả chẳng hơn gì thiết mạnh hùng trước đây, hai người truyền quan mái nhà rồi đáp xuống phía sau linh đường, nhưng những luồng sáng cứ tập trung chiếu, vào, hai người chỉ thấy chung quanh sáng rực, trong mờ mờ ảo ảo chẳng phân biệt được gì, thẩm tố sương định nhảy lên lần nữa nhưng bị thiết hải đường kéo nằm rạp xuống lăn đi mấy vòng, nép mình vào một bụi cây, tên tổng lệnh chủ đã phán đoán tình hình rất chính xác, chúng vừa lăn đi thì tên từ bốn phía đã rào rào bắn tới tầng thấp tầng cao đang xen vào nhau như tấm lưới giá như lúc đó thẩm tố sương không bị kéo lại thì đã bị loạn tên như đàn ông cắm chi chít vào người đừng mong sống sóc mặc dù vậy thì nếp sau gốc cây cũng toát mồ hôi tên vừa dứt loạt đầu thiết hải đường đã xác định rõ mục tiêu lao đi như ánh chớp nhằm vào một tốp cung thủ cách đó bốn năm trượng thân pháp của hắn thật siêu phàm xuất thủ cũng vô cùng thần tốc chỉ chớp mắt đã khống chế huyệt đọa của năm sáu tên cung thủ cùng lúc đó thẩm tố sương lao sang hướng khác Xuất chỉ khống chết bọn cung thủ thứ hai, giữa lúc ấy thì một nhân ảnh lao vút tới trước mặt thiết hải đường trường kiếm xuất một chiêu kim sáp thủ đâm vào ngực hắn, thiết hải đường hừ một tiếng, vung cả sông trưởng đánh trả lại, trưởng lực vận đủ thập thành, đường kiếm của người kia bị chệch hướng, đành thu chiêu nhảy tránh đi, chớp mắt đã khuất vào bóng tối, hai tóp cung thủ bị khống chế huyệt đạo bọn còn lại không dám bắn ra nữa, thẩm tố sương chạy đến gần phu quân hỏi, tướng công có sao không, thiết hải đường xua tay đáp, không hề gì. Nhưng tên đó thân thủ thật kém, hắn là ai vậy, tư không viễn, thẩm tố sương nhíu mày hỏi, tư không viễn là ai, thiết hải đường đáp, nhị đồ đệ của Quách Bạch Vân, thẩm tố sương gật đầu nói, chẳng cách nào. Có vẻ như vừa rồi tướng công đã hạ thủ lưu tình, dù sao thì hắn cũng là đồ đệ của băng hữu, chỉ cần cho hắn biết lợi hại chạy đi là được, dứt lợi vung tay nhằm vào một chiếc gương lớn trên mái linh đường đánh ra một chưởng, chỉ nghe choan một tiếng tấm gương bằng đồng đã bị đánh sạc lật úp xuống tinh quan thất sát trận vốn bao gồm thất kính liên hoàn nay một chiếc bị vô hiệu hóa tinh quan trận liền tối hẳn đi cùng một lúc đó chợt nghe tiếng ầm ầm như trời lòng đất lở giống như cả bảy tòa lầu đang sụp đổ thẩm tố sương phát hoảng kêu lên tướng công nguy rồi chạy thôi không bị chôn vùi mất thiết hải đường giữ chặt tay thì quát lên đứng yên đất dưới chân ầm ầm chuyển động giống như đang trải qua một cơn địa chấn Khói bụi mịt mù như thổ hồng hoang, chợt thấy một top 78 tên thanh y võ sĩ không biết từ đâu xuất hiện. Tay cầm gươm đao nhằm đầu hai người bổ súng, thẩm tố sương định nhảy lên nhưng thiết hải đường vẫn không chịu buông thị ra quát, không được vọng động. Thẩm tố sương chẳng hiểu gì, thấy đao kiếm bổ xuống đầu nhưng không sao dằn ra được để tránh người rung lên, thiết hải đường trấn an đó chỉ là ảo ảnh thôi. Đúng vậy, bởi vì sau khi đao kiếm chém xuống vẫn không thấy thương tích gì. Lại một tóp người thứ hai xông tới, lần này tuy biết là ảo ảnh nhưng thấy đáo chém vào cổ mình mà không tránh né được, thẩm tố xương thấy lạnh cả sóng lưng liền nhắm mắt lại, lại tóp thứ ba xông tới, binh khí lóe lên rập mắt, lần này thì thiết hải đường có phản ứng, tên tổng lệnh của vũ nội thập nhị lệnh quả thật là nhất đại kỳ nhân, đã nhận ra bây giờ là người thật chứ không phải hư ảo nữa, hắn buông thẩm tố xương ra quát lên, muốn chết, lời chưa dứt, ống tay áo rộng đã phất ra, choan, choan. Một thanh kiếm và một cây tử kim đao bị kình lực cuốn khỏi tay hai tên thanh y võ sĩ rơi xuống nền nhà, còn tên thứ ba vì khoảng cách gần hơn cả nên cả người lẫn kiếm bị cuốn bay xa tới hai ba trượng tới tận mái lầu, may mà tên này thân thủ bất tục, vội phát ra một chưởng tạo thành chấn động đẩy lùi lại để khỏi đập vào xa nhà, xoay mình đáp xuống đất, tên tổng lệnh chủ quát, đi thôi, cả hai cùng phi thân nhảy lên hành lang linh đường, lúc đó mặt thẩm tố sương vẫn còn tái mét, chưa hoàn hồn vì những ảo ảnh đáng sợ vừa rồi, Tuy nhiên thì đã hiểu ra rằng vừa rồi chỉ có vài ba võ sĩ đứng ở đâu đó nhờ những tấm gương làm cho đối phương rập mắt, tưởng rằng mình bị đánh nhưng kỳ thực chúng chờ thời cơ, khi không còn phân biệt được thực hư mới xuất thủ, nếu như lúc đó thiết hải đường không phân biệt được thật giả thì khó mà thoát khỏi độc thủ của ba tên, thanh y võ sĩ, đó chính là chỗ ảo dịu nhất của tinh quan thất sát trận nhưng vẫn không giấu được qua mắt thiết hải đường, như vậy là kỳ trận đã mất tác dụng. Hai tên ma đầu liền xông thẳng vào linh đường, có tám tên võ sĩ đứng canh trước cửa. Một tên cầm một chiếc gương và một ngọn trường đao, chiếc gương chính là để chiếu làm địch nhân loạn thị như vừa rồi Thẩm Tố Sương đã chứng kiến. Tám tên võ sĩ vừa trông thấy thiết hải đường và Thẩm Tố Sương xong, vào thì vô cùng kinh hãi. bọn này do một tên đầu mục chỉ huy nằm trong số thập nhị võ sư tên là Bích Hầu Tinh Tạ Tiểu Ất, tên này chừng hăm chín tuổi, người Long Lá. Chân tay lòng không như tay vượng nhưng võ công được ô đại giả truyền thụ nên rất cao cường, trong tám tên thì chỉ một mình hắn cầm một ngọn trường thương, số còn lại cầm trường đao, chúng yên trí rằng địch nhân xâm phạm nếu không chết do tên bắn thì do nhiễu thị mà bị đao kiếm băm vằm rồi, đâu ngờ đối phương lại bình an vô sự xông vào đây. Bích hầu tinh tạ tiểu ất thét to một tiếng, toàn thân nhảy vút lên cao vung trường thương đâm thẳng tới ngực thiết hải đường, bảy tên còn lại quay kính chiếu vào mắt địch nhân, thiết hải đường hừ một tiếng quát, muốn chết. Đồng thời né mình tránh sang một bên, tay phải đoạt lấy ngọn thương, tay tái vương ra năm ngón tay công lại nhằm chọc vào đầu đối phương, tạ tiểu ất chợt nhận ra ánh sáng từ những chiếc gương chiếu ra không còn tác dụng, kinh hải lùi về, chỉ tiếc rằng đã muộn, chỉ nghe rắc một tiếng, sau đó là tiếng xương vỡ vụn và tiếng la thảm thiết của bích hầu tin tạ tiểu ất, ngọn thương bị khấu anh kiệt bẻ gãy phăng, đầu tạ tiểu ất bị năm đầu ngón tay xuyên vào mấy tất, máu từ đó tuôn chảy ra, thiết hải đường buông tay thi thể tà tiểu ất rủ xuống ngay trước cửa linh đường không động đậy cùng lúc thiết hải đường xuất thủ thẩm tố sương lao tới song chưởng phân khai đánh vào hai tên thanh y võ sĩ khác bọn này võ công đều do thập nhị võ sư truyền thụ đâu phải là đối thủ của yêu nữ thẩm tố sương hai tên trúng chưởng bay đi như tàu lá đập vào xà nhà miệng phun ra một vòi tiễn huyết rơi xuống chết ngay chỉ chớp mắt đã có ba tên bị giết, năm tên còn lại không còn hồn vía nào nữa kinh hoàng chạy tản đi